Một chút người mang bí thuật ngưng cương cương giả, càng là có thể bằng vào cương khí chi uy lấy huyết nhục chi khu ngăn kháng đường kính nhỏ xuống đạn. Dù là những cái kia không có bí thuật kề bên người cương, cương giả, dựa vào cương khí bảo vệ, đạn cũng là khó mà xâm nhập trong cơ thể của bọn họ tạo thành tổn thương nghiêm trọng, chớ nói chi là đánh ra khoang chống hiệu ứng. Thêm nữa bản thân võ giả đối tự thân lực khống chế cực mạnh, luyện tạng hoán huyết sau nhục thân hoạt tính kinh người, đạn nhập thể, bọn hắn thậm chí có thể thông qua khống chế cơ bắp, đem đạn đè ép đi ra, cũng tại 10 ngày nửa tháng bên trong khôi phục. Đây cũng là vì cái gì võ giả đến ngưng cương cảnh về sau. Tại phức tạp hoàn cảnh bên trong đối kháng được một cái liền lên trăm người vũ trang đội ngũ, mà trước mắt vị này trung chấn nhạc chính là một vị luyện thành cương kình, bước vào ngưng cương cảnh giới cường giả. Lục luyện tiêu thừa dịp trung chấn nhạc mới vừa từ bên trong xe taxi bay vút mà ra, thân hình lăng không, đồng thời phương hướng bất ổn, thiểm điện âm lấy đỉnh tiêm kiếm thuật thiểm điện ly tử kiếm từng cường hóa sau lôi đỉnh lấp lóe, dựa vào bí thuật long âm, đâm ra tuyệt sát một kiếm, muốn một kích chiến thắng. Nhưng dù cho như thế, vẫn bị mới từ xe taxi bên trong lao ra trung chấn nhạc dựa vào cương kính bổ phát suýt nữa là bàn. Nếu không phải đại tiên kiếm không tầm thường của hắn bị đánh bay, mà trung chấn nhạt lại từ cái này một loạt biến cố bên trong kịp phản ứng, sợ sợ hắn hiện tại đã bị tại chỗ đánh chết. dưới mắt cho dù hết thể cũng tính toán tinh chuẩn, hắn cũng không dám lại thừa thắng truy kích. bởi vì bị đụng bay mười mấy mét rơi xuống đất trung chấn nhạc thế mà trước tiên bỏ lên, hắn mang theo khỏa trùng sắt chi thế, lấy bả vai ngang nhiên và chạm trung chấn nhạc lồng lực, cương kình phản chấn phía dưới, xương bả vai cơ hồ đều muốn hé ra. nếu là có người cởi xuống y phục của hắn xem xét liền có thể nhìn ra, bờ vai của hắn đã một mảnh từ thanh, không biết bao nhiêu tế bào huyết tử. đây chính là ngưng cương cường giả đáng sợ. Dưới mắt Trung Chấn Nhạc tựa hồ còn có sức tái chiến. Vừa nghĩ đến đây, hắn liền muốn thi triển thân pháp tối lui, bằng nhanh nhất tốc độ trở về Hôn Nguyên Tông. kêu lên phong chủ." Các sư huynh sư tỷ lại nói. Nhưng lại tại lúc này, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hắn vừa rồi vì đem Trung Chấn Nhạc bất lui, cưỡng ép nhào thân va chạm bộ ngực của hắn. Tiếng vang rõ ràng không đúng, không phải xương ngón tay cách đứt gãy thanh âm, mà là cốt cách đứt gãy âm thanh tại Trung Chấn Nhạc thể nội quanh quần thanh âm. Tựa hồ, trong cơ thể hắn đứt gãy xương cốt căn bản không chỉ chính mình đụng gãy cái kia một cái hai cây. Ngay sau đó, Hắn đột nhiên liên tưởng đến lúc đến là xem tin tức, cùng vân vụ môn cả nhà hủy diện phương thức. Tin tức xưng, trung chấn nhạc bị mạc hành giang trọng thương, miệng phun máu tươi, hoàng hốt đảm bệnh. Một màn này, hơn 10 người tận mắt nhìn thấy. Muốn giễu giếm được hơn 10 người, trong đó còn có mấy vị võ sư, chỉ dựa vào ngụy trang hiển nhiên không có khả năng, nói một cách khác, trung trấn nhạc tổn thương là thật. Cho dù không có đám người miêu tả nghiêm trọng như vậy, mạng sống như treo trên sợi tóc, sợ cũng không tính nhẹ. Sẽ liên lạc lại Lý ủy viên Dương, vụ môn hơn 20 khẩu là trước bị hạ độc lại bị sát hại, cùng hai lần giao phong bên trong trung trấn nhạc cái kia chậm hơn không ít kình đạo vật chuyện. Thương thế của hắn là thật. Vốn là có tổn thương, lại bị bản thân đụng gãy xương sườn, tổn thương càng thêm tổn thương. Nhất là, hắn tay trái ra quyền, bị bản thân lấy long ngâm bí thuật trọng thương, tay phải, càng là trên xe lúc bị hắn đánh lén, đâm xuyên qua xương bả vai đinh trên vị trí, hắn vì theo lật nghiêng xe taxi thoát thân, thoát ly đoàn kiếm lúc thủ đoạn không có khả năng quá ôn nhu, điểm này theo cái kia máu thịt bè bè và táo liền có thể nhìn ra. Cho nên, phô trương thánh thế. Lục luyện tiêu quát khẽ một tiếng, sau một khắc, tình đạo lại lần nữa bộc phát. Cả người hắn nhân kiếm hợp nhất, phản phất mãnh hổ xuống núi, mà đại thiên kiếm kiếm quang chính là hắn sắc bén nhất lợi chảo Thiểm điện ly tử kiếm môn này đỉnh tiêm kiếm thuật ý năng bị hắn kích phát đến cực hạn giữa hai bên mười mấy thước cự ly tại không đến một giây bị vượt qua ung tùm kiếm mang làm nhếp trung chấn nhạc trước người quả nhiên giáng chống đỡ lấy mưu toan lấy ngưng cương cường giả thân phận đem lục luyện tiêu nhếp lui chung chấn nhạc lập tức sắc mặt trắng bệnh hắn dốc hết toàn lực muốn trốn tránh vừa vặn trên thương thế lại làm cho trong cơ thể hắn kinh đạo động liền như là thiên đao quả dù là hắn cực hạn nazi trước ngực vẫn bị đại thiên kiếm kiếm quang lướt qua xé rách ra một đạo mười mấy cm kiếm thương đỏ thắm máu tươi tung tóe hướng hư không không chỉ như đây Trong mắt hắn hung quang bắn ra, dự định không để ý thương thế ngang nhiên đánh giết rơi giết tới trước người Lục Luyện Tiêu lúc, Lục Luyện Tiêu lại là một điểm tức lui. Thân hình dùng tốc độ khó mà tin nổi một trận biến ảo, trong chớp mắt đã là mấy mét có hơn. Lăng Tiêu Điểm Lãng. Thái Nguyên Phong Phong chủ nhiệm Hải cầm dựa vào hắn Thiểm Điện Ly Tử Kiếm như thế, chỉ điểm chiến thuật của hắn chính là ỷ vào thân pháp du đấu, lấy Thiểm Điện Ly Tử Kiếm xuyên thấu tính kinh đạo, lấy lợi kiếm sắc bén đem mục tiêu tiêu hao, đánh giết. Trong khoảng thời gian này đem Lăng Tiêu Điểm Lãng tu hành nhập môn, tất nhiên là thuần thục loại này phong cách chiến đấu. Một kích tức lui. Nếu như trung trấn nhạc thân thể hoàn hảo, bằng hắn cấp độ nhập môn lăng tiêu điểu lãng đối phương trình đạo bộc phát một cái đánh giết liền có thể nhường hắn hiểu được cái gì gọi là quá lãng hậu quả đáng tiếc hắn bản thân bị trọng thương vì diễn kịch vì vội vàng bóp chết vị này hôn nguyên tông chân truyền đệ tử hắn tự chui đầu vào giọt mắt thấy trung chấn nhạc quả nhiên thương thế cực nặng lục luyện tiêu không chút do dự lại lần nữa xuất kiếm dừng tay trung chấn nhạc nhịn không được kêu lên lục chân truyền tha mạng ta cũng không có hại ngươi chi ý chỉ là muốn xác định ngươi là muốn về hôn nguyên tông chỉ cần ngươi thật trở về hôn nguyên tông ta lập tức liền sẽ dẫn đầu ta hủy diệt vân vũ lại hơn ngàn vạn tài chính tự mình leo núi hướng ngài bồi tội, cũng xuất linh toàn bộ vân lính võ quán đầu nhập lục chân truyền, đổi được lục chân truyền che chở, tuyệt không nửa điểm ý muốn hại người. Phạm là ngươi đi không phải loại này, hoang Sơn giả lính đường nhỏ ta đều tin ngươi. Lục luyện tiêu nói, trong tay đại thiên kiếm lói lên, tại cùng trung chấn nhạc giao thoa ở giữa tại hắn đùi xé rách ra một cái to lớn với máu, suýt nữa đem hắn toàn bộ chân chém xuống. A, trung chấn nhạc phát ra thống khổ kêu thảm, lục chân truyền tha mạng, lấy thân phận ngài tôn quý, cho ta một cái lá gan ta cũng không dám gây bất lợi cho ngài. Đi đường này hoàn toàn là bởi vì ta vừa mới giết người, quá đang nghi hư không thể gặp rộn rộn ràng ràng hoàn cảnh. Cầu Lục Chân truyền minh xét. Chỉ cần Lục Chân truyền nguyện tha ta một mạng, ta Vân Linh Võ quán trong 10 năm tích xuống tới 100 triệu, nguyện đều kính dâng tại Lục Chân truyền, Vân Linh Võ quán trên dưới từ nay về sau cũng là nguyện lấy Lục Chân truyền như thiên lôi sai đâu đánh đó, hàng năm thay Lục Chân truyền cung cấp siêu 4000 vạn thuần lợi nhuận đích lợi. Lục luyện tiêu nhìn xem trung chấn nhạc. 100 triệu a. Về sau hàng năm còn có 4000 vạn thu nhập. Thật cực kỳ mê người. Phạm là trung chấn nhạc tu vi thấp một chút, chỉ là oan huyết võ sư hắn đáp ứng. Nhưng mà, một cái ngương cương cường giả tại vân hải thị vụ sơn khu mở vân lĩnh võ quán mai danh nhận tích đẳng đẳng 10 năm không cần nghĩ liền biết trong này đến tuột cũng sẽ có cái gì đáng sợ ẩn tình loại này ẩn tình đoán chừng hắn cái này hồn nguyên tông chân truyền đệ tử đều chưa chắc có thể độ chạm bởi vậy trung chấn nhạc hắn không dám lưu liên liên bí mật trên người hắn hắn cũng không dám hỏi đương nhiên hắn có thể đem trung chấn nhạc giao cho thái nguyên phong nhưng có thể không phức tạp liền không phức tạp mang theo ý nghĩ này lục luyện tiêu một cái là mình lại lần nữa xuất kiếm một kiếm này trực chỉ trung chấn nhạc đầu lâu sắc ý nghiêm nghị 300 triệu không một tỷ. Trung chấn nhạc một bên gian nan lui lại, một bên không cam lòng gầm nhẹ. Lục chân truyền, vung tha ta, ta cho ngươi một tỷ. Đang đáng một tỷ. Suy. Lục luyện tiêu kình đạo bộc phát, thân hình đánh liết, mũi kiếm không có nửa điểm trì trệ, từ trung chấn nhạc đầu lâu xuyên thủng mà qua. Ta còn không có chấn hưng huyền nguyệt tông, ta không cam tâm. Trung chấn nhạc thì thảo. Theo lục luyện tiêu đem xuyên thủng đầu của hắn lợi kiếm rút ra, thân hình của hắn vô lực ngã xuống. Giết trung chấn nhạc, lục luyện tiêu không dám do dự. Cứ việc trung chấn nhạc muốn giết hắn lúc lựa chọn một cái hoang sơn dã linh hồi hương đường nhỏ dòng xe cộ ít nhưng trong chuyện này rõ ràng ẩn chứa kinh người bí ẩn càng ít người biết càng tốt lục luyện tiêu trên người chung chấn nhạt tìm tòi một lát tìm ra vọt tới chìa khóa điện thoại di động của hắn tại lật xe lúc đụng hư trừ cái đó ra trên người hắn không còn vật phẩm khác ngay lập tức lục luyện tiêu dẫn theo thi thể của hắn đi vào lật đến bên đường xe taxi chiếc xe này rõ ràng không phải chung chấn nhạc tất cả bên trong không có cái gì thuộc về hắn vật phẩm duy nhất hấp dẫn lục luyện tiêu ánh mắt là một cái máy nghe trộm trong lúc nhất thời hắn hiểu được cái gì nói nhiều tất nói hứa a lục luyện tiêu thu kiếm đem hắn thi thể để vào ghế lái. Sau đó mở ra bình xăng, thối lui một điểm cự ly, đem theo trên xe tìm ra tới cái bật lửa thiếu đốt, hướng phía bình xăng ném đi. Bành! Lửa lớn rực rực, lập tức thiêu đốt. Lục Luyện Tiêu quay người, không tiếp tục để ý phóng lên tận trời cuồn cuộn liệt diễm cùng khói đặc, nhanh chân chạy hướng lang Vân Sơn. Trung chấn nhạc chết rồi. Lúc này như hắn trên thực tế không thể nào thuận tiện trước tiên hồi trở lại Hôn Nguyên Tông, dễ dàng để cho người ta suy nghi. Có thể suy nghi lại như thế nào? Hắn là Hôn Nguyên Tông chân truyền đệ tử, ai dám bằng vào hoài nghi liền đối với hắn làm chút gì? 1 tỷ. Lục Luyện Tiêu trong miệng lẩm bẩm cái số này số tiền kia đủ để cho bất luận một vị nào ngưng cương cường giả đến cuồng thậm chí thiếu tiền thần cảnh đều sẽ nhận hấp dẫn mặc dù hắn không biết cái này cái gọi là một tỷ đến cùng có tồn tại hay không nhưng hắn không muốn mạo hiểm có bao lớn năng lực chiếm cứ bao nhiêu ích lợi một trăm triệu cũng tốt một tỷ cũng được hết thể chờ đoạn thời gian này đi qua lại nói tiến lên trên đường lục luyện tiêu nghĩ tới điều gì lấy điện thoại di động ra tìm tòi một chút huyền Nguyệt tông ba chữ rất nhanh từng cái tin tức bắn ra ngoài huyền Nguyệt tông đại thương quốc bên trong nhất lưu đại phái một môn tam thần cảnh Mười năm trước bị Đại Nhật kiếm tông tiêu diệt, cho đến nay Đại Nhật kiếm tông còn tại truy sát Huyền Nguyệt tông dư nghiệt. Lục Luyện Tiêu nhìn xem những tài liệu này, làm rõ vì cái gì Trung Chấn Nhạc mạo hiểm đối phó hắn nguyên nhân. Đại Nhật kiếm tông cùng hôn Nguyên tông cùng thuộc tại nhất điện, nhị giáo, tứ tông, trong lục phái tứ tông một trong. Dính đến Đại Nhật kiếm tông bực này cùng hôn Nguyên tông cùng một cấp độ đỉnh tiêm thế lực. Hắn một cái nho nhỏ chân truyền đệ tử, luyện tạng võ sư, căn bản tính không được cái gì. Chương 89, thân phận. Mười năm trước Huyền Nguyệt tông diệt môn, Trung Nhạc chạy trốn tới Vân Hải thị mai danh tích, thiện giúp người, vừa ẩn cư chính là năm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 cái gọi là điều tra cũng là đi cái chương trình, có thể hỏi đề liền ra trên người tống thanh, tư liệu biểu hiện trung chấn nhạc cùng tống thanh là gây dựng lại gia đình. mười năm trước, tống thanh mang theo nữ nhi, gả cho trung chấn nhạc, chỉ bất quá điểm này bọn hắn cũng không tên lương. tựa hồ tạo thành một gia đình, có thể tốt hơn rửa sạch trung chấn nhạc trên thân huyền Nguyệt tông Dư nhiệt hiềm nghi. hai người nửa đường tạo thành gia đình, dùng trung chấn nhạc không biết, tống thanh tổ tiên thế mà cùng hôn nguyên tông có giao tình. trợn phu nguy cơ, vân linh võ quán sắp bị diệt tới nơi, nàng lòng nóng như lửa đốt hạ vận dụng cái này một nhân tình, mời hôn nguyên tông ra mặt che chở. Mời Hôn Nguyên tông che chở thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác hắn vị này chân truyền đệ tử còn phá vỡ kế hoạch của hắn. Trung chấn nhạc lúc ấy hẳn là tại cách Vân lĩnh Võ quán không xa vị trí, ngồi trên xe nghe trộm lấy Vân lĩnh Võ quán bên trong gió thổi cỏ lay, ta cái nhạc kia, 89 phần 10 cũng bị lắp đặt máy nghe trộm, hắn hiển nhiên biết ta đã nhận ra chuyện không hợp lý, có thể hết lần này tới lần khác. Ta biểu hiện quá cẩn thận. Lục Luyện tiêu thở dài một cái. Đúng vậy, quá cẩn thận. Hắn thế nhưng là chân truyền đệ tử, Hôn Nguyên tông chân truyền. Cho dù biết hắn trung chấn nhạc một cái hoán huyết võ sư bố cục đây hết thể thì thế nào? Hôn Nguyên tông chân truyền Cớ nào thân phận, hoàn toàn sẽ không đem một cái nho nhỏ trùng chấn nhạc để vào mắt. Tình huống bình thường hẳn là coi đây là nhược điểm, hung hăng dọa giẫm trùng chấn nhạc một phen. Điểm này, theo trùng chấn nhạc chuẩn bị 1 ngàn vạn, 100 triệu, thậm chí cả cử tông đầu nhập vào cũng hàng năm dâng lên 4 ngàn vạn mấy con đường lui liền có thể nhìn ra một hai. Hắn cũng làm xong bị hắn Lục luyện tiêu lừa đảo chuẩn bị tâm tư, có thể kết quả. Hắn Lục luyện tiêu quá cẩn thận. Vô thanh vô tức, trực tiếp làm như muốn đi, hồi trở lại Hôn Nguyên tông. Thậm chí ngay cả mình xe cũng không mở. Lần này trùng chấn nhạc luôn cuống, có thể dọa được một cái chân truyền đệ tử không nói một lời quay đầu liền đi. Hắn đến tận cùng phát hiện cái gì? Hắn vô cùng vẫn là hắn Huyền Nguyệt Tông dư nguyệt thân phận. Đáp án cực có thể là cái sau. Chỉ có Huyền Nguyệt Tông dư nguyệt cái thân phận này mới có thể đem một cái Hỗn Nguyên Tông chân truyền dọa đến quay đầu ngay tại. Thế là trung chấn nhạc bất chấp trên người mình có tổn thương, bất chấp làm tốt đầy đủ chuẩn bị, vội vàng lái xe nhận được hắn. Chờ đến biết hắn muốn đi Lăng Vân Sơn mấy lúc, càng là mất túc vong. Cân nhắc đến bản thân thực lực cường đại, cùng hắn Lục Luyện Tiêu chỉ là cái luyện tạng võ sư. Tâm hắn quét ngang, lái xe chở Lục Luyện Tiêu đi Hoàng Sơn Giá Linh, dự định tại chỗ không có người thống hạ sát thủ. Chỉ là không nghĩ tới Lục Luyện Tiêu thế mà nhận ra hắn thân phận, tại hắn chưa kịp ra tay lúc, thiên hạ thủ vi cường. Tin tức cầu thông, thật rất cho yếu. Lục Luyện Tiêu làm rõ lấy sự kiện tiền căn hậu quả, có lẽ chân tướng cách hắn suy đoán sẽ có một chút sót nhập, nhưng trên cơ bản 89 phần 10. Nếu như là Huyền Nguyệt tông dư nghiệt, cái kia một tỷ chính là thật. Lục Luyện Tiêu thân hình dừng một chút. 1 tỷ a, không thể không nói, tâm hắn động. Nếu quả thật có thể được đến cái kia một tỷ, hắn ca không mới, tuyệt đối có thể một lần là nổi tiếng. Đến lúc đó thông qua thần bí tinh thạch mang tới tinh quang, sợ là không chỉ một điểm hai điểm, 3 điểm 4 giờ.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 cần bảo vệ Vân Linh Võ quán một tháng, ngươi giúp ta tìm người đi Vân lĩnh Võ quán tọa trấn một tháng, được chuyện về sau, điểm cống hiến có thể về hắn." Lục Luyện Tiêu nói. "Thân pháp có chỗ linh ngộ, Trình Ngự Phong khẽ giật mình, ngay sau đó không chút do dự đáp ứng, "Không có vấn đề, giao cho ta, ta cái này đi phụ thuộc trong tông môn tìm võ sư đi qua, điểm cống hiến, cái gì thì không cần, chắc hẳn vị tông chủ kia biết được là thay ngươi vị này Hỗn Nguyên Tông chân truyền làm việc, cao hứng còn không kịp." "Vậy được, được chuyện sau ta mời hắn ăn một bữa cơm." Lục Luyện Tiêu nói, cùng Trình Ngự Phong lại Hàn Huyên vài câu, cúp điện thoại. "Một tháng" Trung chấn nhạc trên người sự tình có thể hay không gây nên cái gì gọn sóng một tháng đủ để đã nhìn ra. Lục luyện tiêu liên tưởng đến trên thân cái kia một chuỗi chìa khóa. Một lát hắn lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Bên trong rất nhanh truyền đến tạ nhân thanh âm lão bản mang theo tảng nghĩa nghiêm thuật, đi vân hải thị ta muốn các ngươi điều tra một người hành động quy tích có thể nhường triệu lượng thay các ngươi cung cấp kỹ thuật ủng hộ đen tiến vào ven đường camera. Lục luyện tiêu nói ngữ khí một trận chuyện điều tra bí ẩn tiến hành không cần phải gấp ta cho các ngươi một tháng thời gian. Vâng tạ nhân lập tức lên tiếng.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 Hắn đối huấn nguyên tông thế mà đã sinh ra một loại tán thành cảm giác cùng lòng cảm mến. Lục luyện tiêu lên núi, trì Ngự Phong cũng là rất mau tìm đến ba cái tiếp nhận hắn tọa chấn vân lĩnh võ quán nhân tuyển, hai cái hoan huyết, một cái luyện tạng. Cân nhắc đến một tháng sau tình huống dưới cùng vân vụ môn đã bị hủy diệt, lục luyện tiêu tuyển một cái luyện tạng võ sư. đương nhiên, đối bên ngoài tuyên bố hắn là cảm thấy vị này luyện tạng võ sư thuộc về huấn nguyên tông chân truyền dòng dõi, muốn chiếu cố một phen đối phương. tống thành đám người phản ứng, nàng nhóm không có gì phản ứng, nàng nhóm sẽ không ngây thơ coi là một cái nhân tình liền thật có thể đem nguyên tông một vị chân truyền cái chốt tại vân võ quán một tháng đối phương để cho người ta để thay thế bản thân tọa chấn vân lĩnh võ quán mới là như thường thao tác. Sau đó thời gian bên trong lục luyện tiêu giống thường ngày, phần lớn thời gian lưu tại trên núi tu luyện kiếm thuật, thân pháp, thỉnh thoảng dành thời gian đi học viện âm nhạc lên lớp. Đại học nghệ thuật yêu cầu rõ ràng không bằng chính quy đại học hạ khắc, lại thêm lục luyện tiêu bái sư trong nước đỉnh tiêm từ khúc người phương vân sơn, bản thân cũng coi như có chút danh tiếng, xin đứng lên giả đến dễ như trở bàn tay. Lên lớp sau khi, hắn duy trì cùng trương tiểu luyện, lý đình đình, ngư tiểu nhu mấy người giao lưu, đang không ngừng tiếp xúc bên trong hiểu được ngư tiểu nhu tính cách. Chẳng qua trước mắt thân ở Hỗn Nguyên Tông, có cái này siêu cấp chỗ dựa tại, hắn ngược lại không vội vã xác lập quan hệ, hai người duy trì lấy bằng hữu quan hệ, cũng không xâm nhập một bước. Dưới loại tình huống này, một tháng thời gian trôi qua rất nhanh. Lục Luyện Tiêu chờ đợi tại nhân bên kia truyền đến tin tức lúc, Trình Ngự Phong cùng một vị khác Hỗn Nguyên Tông ngoại vi đệ tử lại là tìm tới cửa. Vị này ngoại vi đệ tử không phải người khác, chính là giúp hắn đáp cầu danh mối, 3000 vạn đổi cho hắn một cái phụ thuộc Hỗn Nguyên Tông danh Đường Thịnh Tri tử, Đường Nguyên. Lúc này hai người này mang theo Lục Luyện Tiêu thần thần bí bí đi tới Thiên Hải Thị một cái tụ hội bên trong. Tụ hội cấp bậc không cao lắm nhưng cũng không tính thấp. Tham gia tụ hội hơn trăm người, Lục Luyện Tiêu thấy được 20 cái trở lên luyện tạng võ sư, trong đó không thiếu có võ sư Đạo Huyết. Những người còn lại từng cái cũng là quần áo tươi sáng, trang phục tịnh lệ. Lại nói, các ngươi hiện tại có thể nói cho ta, đem ta gọi tới ra sao nguyên nhân đi?" Lục Luyện Tiêu nói, nhìn hội trường một cái đi lên lui tới quá khứ thương nhân, võ giả, sẽ không phải là để cho ta cùng cái nào đó công ty ký tên hợp tác thỏa thuận a. Ta Thiên Đạo Kiếm Tông căn bản không có lấy xuất thủ cao thủ, mà chính ta cũng cũng không đủ thời gian đi giúp mộ gia công ty xử lý vụn công việc, cái này thỏa thuận ta lại không muốn đi lá thăm người tới nói, Trình Ngự Phong lại là đưa mắt nhìn sang Đường Nguyên. Ngay lập tức Đường Nguyên mở miệng nói, "Lục Chân truyền hẳn là minh bạch, trong đại thành thị đỉnh tiêm tài nguyên trên cơ bản cũng bị đại hình thế lực lũ đoạn, bằng vào chúng ta Thiên Hải đô thị giới năm tòa thành thị làm thí dụ, những cái kia tài sản mấy trăm ức, hơn trăm tỷ, mấy trăm tỷ cấp tập đoàn thế lực, phía sau chí ít cũng có chân vũ môn, vạn tinh môn, thanh hà kiếm phái, long tượng tông nhất cấp quan hệ, hoặc định bợ trưởng lão, hoặc trực tiếp cùng tông môn ký kết." Lục Luyện Tiêu gật đầu. Đại phái đem đỉnh tiêm tài nguyên chưa cắt, người bình thường viên tỉ bị cỡ trung tiểu võ quán đè mắt tới. Thế nhưng nhiều tài sản 10 cái ức, vài tỷ cơ cấu như thế nào tự xử? Ừm. Không phải cùng những cái kia cỡ trung tiểu thế lực ký cái ta. Cỡ trung tiểu thế lực lực ảnh hưởng cuối cùng có hạn, một phần vạn những cái kia mười mấy ức, vài tỷ công ty tập đoàn muốn phát lực phát triển, tất nhiên cùng những cái kia trên trăm ức, mấy chục tỷ cấp thế lực phát sinh va chạm, những cái kia cỡ trung tiểu thế lực còn có thể đi cùng nhất lưu đại hình thế lực cùng chết. Lúc này bọn hắn liền phải khác như hắn pháp tìm kiếm được ra. Đường mới nói, ánh mắt dừng lại ở Lục Luyện Tiêu trên thân. Lục Luyện Tiêu trong lòng hơi động, đỉnh tiêm trong thế lực chân truyền đệ tử. Đúng, nghe nói Lục chân truyền cần một chút tài chính. Đường mới nói đỉnh tiêm chân truyền đệ tử thực lực không tính là gì nhưng vẹn vẹn chân truyền đệ tử mấy chữa phân lượng liền bù đắp được một vị ngưng cương cường giả ký một phần niên liễm dùng mấy ngàn vạn hợp đồng không tính việc khó chương 89, thân phận mười năm trước huyền nguyện tông diễn môn trung chấn nhạc chạy trốn tới vân hải thị mai danh nhận tích thiện trí giúp người vừa ẩn cư chính là mười năm nhưng ba năm trước đây vân vũ môn tại vũ sơn khu đặt chân dùng một năm đứng vững gót chân sau liền có chút bất an điểm thăm dò lên trung chấn nhạc cùng hắn vân Lĩnh võ quán sâu cạn là phát giác được vân Lĩnh võ quán dễ khi dễ về sau làm trọng thêm lục luyện tiêu nhìn vân vũ môn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 Sau đó hắn không tiếp tục nhường tà nhân, triệu lượng bọn người đi làm thứ gì. Hắn tự mình ra mặt, thoáng huy trang một chút tự thân, cầm từ trên thân chúng trấn nhạc tìm ra tới chìa khóa, tránh đi camera, tại cái này 42 hộ mục tiêu từng bước từng bước đi nếm thử. Dựa vào 10 điểm chuẩn âm, 42 hộ bên trong có người hay không tại hắn có thể phán đoán cái 89 phần 10. Có người gian phòng dẫn đầu bị hắn bài trừ. 3 hộ, 6 hộ, 10 hộ. Lục Luyện Tiêu vận khí không tệ. Vẹn vẹn thi đến thứ 16 hộ, cánh cửa. Mở. Mở cửa, Lục Luyện Tiêu đem bản thân 10 điểm chuẩn âm kích phát đến từ hạn, Một lát, hắn gõ cửa một cái.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 Lục Luyện Tiêu trong phòng phát hiện một cái nhỏ bé đến thấy không rõ dây, cũng tại một khối có thể di động dưới sàn nhà phát hiện, một cái điều lôi. Lục Luyện Tiêu tránh đi những cảm bẫy này, dựa vào sóng âm dò xét, thật lâu, hắn đi tới một chỗ khảm nạm ở trên vách tường bên bàn đọc sách, dùng sức gõ gõ. Dưới bàn sách tấm ván gỗ thứ giãn. theo Lục Luyện Tiêu năm ngón tay phát lực, tấm ván gỗ này bị móc bên dưới, một cái ẩn tàng tại trong vách tường tiểu không gian xuất hiện tại trước mắt hắn. Bên trong từ đặc thù bao khởi giả và một chút tiểu vật phẩm. Lục Luyện Tiêu đem những vật phẩm này lấy ra, sáu sách thư tịch, bốn tờ phiếu, ba tấm sổ tiết kiệm, một cái cái túi nhỏ Lục Luyện Tiêu nhìn một lát, đầu tiên đem cái túi mở ra. Kim cương. Bên trong chứa đại lượng kim cương, không chỉ kim cương, còn có liên quan chứng nhận sách. Lục Luyện Tiêu nhìn một chút, độ tinh khiết, các công đều là đứng đầu nhất, loại này kim cương mỗi một cạ giặt giá cả sợ là tại 15 vạn trở lên. Mà trên tay hắn những thứ này kim cương, chừng mấy trăm zâm, không phải cạ giặt, là zâm. Phòng đoán cẩn thận, giá trị sẽ không thấp hơn 3 ức. Cái số này, nhường Lục Luyện Tiêu có chút hít một hơi. Hắn cả một đời cũng chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Ngay sau đó, hắn mở ra cái kia ba tấm sổ tiết kiệm.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 Lục Luyện Tiêu lại lần nữa đem 6 sách thư tịch đem ra, trong đó một quyển là cái laptop, ghi lại một chút Huyền nguyện Tông nhân viên cùng Đại Nhật Kiếm Tông đám người tư liệu. Nhìn xem trên tư liệu đánh dấu đi ra Đại Nhật Kiếm Tông tất cả trưởng lão tư liệu, Lục Luyện Tiêu thần sắc có chút rung trọng. Đỉnh tiêm thế lực nội tình, coi là thật không tầm thường. Cái này sách nhỏ trên ghi lại Đại Nhật Kiếm Tông thần cảnh, thế mà nhiều đến chiến vị, cũng không biết Hôn Nguyên Tông thần cảnh lại có bao nhiêu, đoán chừng sẽ không kém. Thậm chí còn có thể thêm ra một điểm. Khó trách Nguyên Tông căn bản không đem Chân Vũ môn, Vạn Tinh môn, Long Tổ Tông Thanh Hà kiếm phái những thứ này nhất lưu thế lực để ở trong lòng. Phải biết, ngoại trừ chân vũ môn cùng Thanh Hà kiếm phái, vạn tinh môn cùng Long Tượng Tông thần cảnh liền một tôn. Huống chi Song Phương có truyền thừa rõ ràng không phải một cái cấp bậc. Hôn Nguyên Tông không chỉ có mấy cánh cửa tuyệt thế cấp kiếm thuật, quyền pháp, đao pháp truyền thừa, đỉnh tiêm thân pháp cũng có 4 năm cánh cửa, còn có hai môn đỉnh tiêm bí thuật. Trái lại cái khác bốn nhà, có thể có một môn tuyệt thế cấp kiếm pháp quyền pháp cũng không tệ rồi. Thân pháp nhiều nhất thừa thừa, bí thuật đoán chừng cũng liền cái này một tiêu chuẩn. Cung cảnh giới đồng tu vì cái gì tình môn dưới, Hôn Nguyên Tông thần cảnh đối đầu vạn tinh môn, Long Tượng Tông nhong thế lực thần cảnh.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 còn lại quyền pháp, đao pháp, đều thuộc về đỉnh tiêm cấp độ, bí thuật thì là thượng thừa bí thuật, cũng cứ gọi cao dài bí pháp. những vật này phù hợp một cái nhất lưu tông môn hạch tâm truyền thừa. lục luyện tiêu đem những công pháp này cũng trụ một lần, sau đó định tìm một cơ hội cho phong chủ, xem không thể đổi thành điểm công hiến. về phân luyện là tuyệt thế cấp cựu tiêu lôi động kiếm không cao cấp, còn có thể cùng cựu tiêu lôi động kiếm nguyên bộ thượng thừa bí pháp cựu tiêu long lâm không tâm rồi. những thứ này quyền pháp, pháp, bí thuật cùng phong cách của hắn rõ ràng không đúng, chớ đến lúc đó bắt đầu luyện mười năm 8 năm cũng luyện không đến đại thành, uổng phí công phu.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 Dù sao Vân Hải thị không phải Khải Minh tinh thị loại kia địa phương nhỏ, một cái mở võ quán hoán huyết võ sư tiền tiết kiệm khả năng đều lên mức những cái kia ngưng cương cường, cường giả chớ nói chi là. Rồi về kinh doanh ngưng cương thân giả có cái 3, 500 triệu rất bình thường. Hôn Nguyên tông chân truyền thân phận so sánh ngưng cương, có cái này ba ước không tính quá sự. Lục Luyện Tiêu nhường Nghiêm phận giúp hắn đem bản thân chiếc kia làm Mã X7 lái về Thiên Đạo kiếm tông, chính hắn thì là đánh cái taxi trở về Vân Hải thị. Lý do an toàn, lần này hắn cố ý đi mấy cây số, quan sát một phen, vô tự trên đường chặn một chiếc taxi. Tại đuổi hướng Vân Hải thị trên đường, Lục Luyện Tiêu đã liên lạc Đường Nguyên.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 Ta tại nửa giờ sau sẽ tới ngươi công ty dưới lầu, ta lập tức để cho người ta đi đón ngài. Không cần." Lục Luyện Tiêu nói, đi về phía trước một khoảng cách, quét một cú cộng hưởng xe đạp, cấp tốc hướng Thiên Trạch Số cư Truyền Thông công ty mà đi. Bởi vì cùng Thiên Trạch Số cư Truyền Thông từng có mấy lần hợp tác, Lục Luyện Tiêu tự nhiên nhường triệu lượng, tả nhân điều tra qua này ở nhà công ty. Năm trước doanh thu 8600 vạn, năm ngoái doanh thu 1.1400 triệu. Dựa vào Thiên Trạch Số cư bản thân đưa vào hoạt động đội ngũ quy mô, cùng bản thân bồi dưỡng đại ve số thứ tự lượng, công ty đánh giá trị giá là chỉ nước. Dưới mắt Lục Luyện Tiêu trên thân nhiều bá ức đã có thể đầu tư thiên trạch số cư. Nhưng Lục Luyện Tiêu muốn không phải lợi ích lâu dài, mà là bằng nhanh nhất hiệu quả nhìn thấy kết quả. Cùng hắn đầu nhập ba ước chiếm được 20%, 30 cổ phần, hắn thả rằng tiếp tục nện ở ca khúc mới mở rộng phát hành bên trên. Nếu như mộng cảnh của hắn là thật, chậm nhất 14 năm. Hiện tại 13 năm. Chậm nhất 13 năm, sớm nhất Sang năm, năm sau, lại hoặc là 3 năm sau, chiến tranh liền sẽ quét sạch toàn bộ đại thương quốc, Vân Hải thị sẽ bị hóa thành một trận luyện ngục hòa biển, lúc kia, những thứ này cái gọi là đầu tư căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Thiên trạch số cư chỗ thương vụ cao hạ.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 nước ngoài, Lý Trường Minh ánh mắt lập tức trở nên bất động. Lục Lão bản muốn xung kích quốc tế thị trường, không thể có vấn đề hay không? Không có vấn đề, bất quá, muốn đang trùng kích nước ngoài thị trường, lời nói chỉ dựa vào chúng ta sợ sợ còn chưa đủ, chúng ta còn phải cùng những công ty khác, cùng Vạn Hoa Truyền thông hợp tác trong thời gian này, lên giá rất nhiều tiền. Ta đã liên lạc Vạn Hoa Truyền thông Lưu tổng, hắn cũng ngay tại chạy đến bên trong tuyên truyền phương án như thế nào định ra, các ngươi trò chuyện. Lục Luyện Tiêu nói, ngữ khí một trợ, ra một cái ngón tay về phần dùng tiền, chỉ cần các ngươi có thể đạt tới mục tiêu của ta mong muốn. Ta có thể cho ngươi một con số, 1 ngàn vạn. Không. Lục luyện tiêu lập đầu, 10 ngàn vạn. Lý Trường Minh, Cố Tiểu Linh lập tức mở to hai mắt. Chương 92, ca khúc tri âm. 10 ngàn vạn. Đổi thành tiền giấy, trọng lượng chí ít có 1,1 năm tấn. Nếu như đưa chúng nó lần lượt từng cái một hợp thành thành tác, sẽ có 155,0000 m chiều dài. Ngoài ra, Vạn Hoa truyền thông làm đại thương quốc lục đại công ty giải trí, năm ngoái một năm cuối cùng doanh thu chỉ có 34 ức, cái này 34 ước bên trong, truyền hình điện ảnh chiếm tuyệt đại đa số. Âm nhạc phát hành mang tới ích lợi không cao hơn 3 ức. Mà dưới mắt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 đến công ty sau đó không lâu, liền liền vạn hoa truyền thông chấp hành tổng giám đốc kiêm chủ tịch Thạch Lỗi cũng là nhận được tin tức này, trước tiên triệu kiến Lưu Minh, hỏi thăm tình huống cụ thể. Bất quá tại hai người trao đổi sau một thời gian ngắn, một bên thư ký tựa hồ nhớ lại cái gì, thần sắc nao nao. Ngay sau đó, hắn liền tranh thủ một phần tư liệu đưa tới Thạch Lỗi trước người, chủ tịch người xem. Ừm. Thạch Lỗi nhìn xem phần tài liệu này, cùng phía trên ảnh chụp có chút không hiểu. Ngay sau đó, thư ký lại từ trong điện thoại di động của mình mặt điều ra tới một phần khác chưa từng in tư liệu, đây là Lăng Văn Sơn trên mới nhất công bố ra tin tức.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 Đã đối phương có thể có như thế hùng hậu tài chính, đồng thời vì mở rộng bài hát này nguyện ý đầu nhập hơn trăm triệu cấp tài chính, như vậy chúng ta Vạn Hoa truyền thông cũng đừng bỏ qua cơ hội này, nói không chừng liền có thể lợi dụng bài hát này hào hảo lộ ra ánh sáng một chút. Chủ tịch nói rất đúng, ta chính là cho rằng như vậy. Đi thôi, vận dụng tất cả tài nguyên, đối bài hát này tiến hành phát hành mở rộng, mà khác. Thạch lôi hướng về phía thư ký nói một tiếng, nhớ một chút, nhường công ty Kỳ Hạ nghệ nhân đến lúc đó cũng giúp đỡ mở rộng một chút. Thư ký Minh Bạch chủ tịch tí tứ, thậm chí đề nghị, nếu như hắn thật là vì danh tứ, hoặc là một tưởng. Nghĩ tại đạo này bên trên cũng có phát triển lên, chúng ta có thể nhường công ty Trương ngày sau đang diễn sướng hội trên mời hắn là đặc biệt khách quý." Thạch Lôi ngâm nghĩ một phen, nhìn Lưu Minh lên mắt, "Đến lúc đó ngươi không ngại nói một chút, nhìn hắn có hay không ý hướng này." Lưu Minh mặc dù ẩn ẩn cảm thấy chủ tịch thái độ đối với Lục Luyện Tiêu tựa hồ phát sinh một chút biến hóa, nhưng lại không biết nguyên nhân gì, chỉ là gật đầu, "Tốt, ta nhớ kỹ." Thạch Lôi dặn dò một phen về sau, nhường Lưu Minh rời đi. Lúc này, thư ký nghĩ tới điều gì, châm trước một phen, nói, "Chủ tịch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 Tuần này ba chân vũ môn cùng nguyên thuật về tinh thành kim cương môn có một trận hòa giải đối thoại, mời thiên hải thị võ đạo giới đồng liêu tiến đến tham quan chứng kiến. Không biết lục chân truyền cần phải tiến về. Chân vũ môn, kim cương môn, chân vũ môn lục luyện tiêu biết, có thể thuộc về tinh thành kim cương môn. Hai môn phái này thế nào? Tinh thành hàng quang tập đoàn vốn liếng hướng thiên hải thị chuyển đến gì, cùng chân vũ môn ký tên một phần một năm một tỷ hợp đồng, cũng không muốn lại cùng kim cương môn tụ hẹn. Một màn này đưa tới kim cương môn bất mãn, tạm giam hàng quang tập đoàn một bộ phận tài sản. Chân vũ môn điều động cao thủ đi tinh thần cùng kim cương môn đấu một trận. Phân hội trưởng nói, cái tiêu kim cương môn cũng không phải kẻ yếu, cái này một tháng kế tiếp tại Thiên Hải thị, tinh thành cũng có tử thương, song phương võ sư cũng hao tổn mười cái trở lên, không phải sao? bọn hắn cảm thấy dạng này đánh xuống không được, cho nên mới dự định tại Thiên Hải thị tiến hành hòa đàm, cùng bàn như thế nào giải quyết việc này. Hàng quang tập đoàn, lục luyện tiêu biết, đại thương quốc bên trong đỉnh tiêm xí nghiệp một trong trăm tỷ cấp tự đầu, dạng này một xí nghiệp, rất tới hai cái nhất lưu đại phái lẫn nhau tranh đoạt cũng không phải là quá sự. Dù sao cũng là một năm một tỷ hợp đồng gần đây rất nhiều vốn liếng tiến nhập Thiên Hải Thị, Thiên Hải Thị võ đạo thế lực ngược lại là được kích lợi không nhỏ, được kích lợi không nhỏ không giả, có thể một chút đi theo gì chuyển tới võ đạo thế lực cũng không nhỏ. Phân hội trưởng nói đến đây, nữ khí có chút dừng lại, nhất là theo tháng trước bắt đầu, Đại Huyền Đế Quốc tại bạch điểu châu biên cảnh tăng binh 6 vạn tin tức bạo xuất đến về sau, Thiên Hải Thị nhiều mười sáu nhà võ quán, chúng ta Quan Hải Tân khu cũng có một nhà võ quán ngụ lại. Đại Huyền Đế quốc tăng binh, lục luyện tiêu giật mình. đúng, cho những cái kia bạch điểu châu, tinh châu nháo đẳng độc lập phần tử chỗ dựa, xem ra lần này cái này hai châu làm ẩm ỉ sẽ không như vậy cấp tốc kết thúc hoàng thất không có phản ứng a phải đặc biệt đội điều tra nhưng ở trên đường chậm chễ vị hội trưởng này thoáng nói một chút cũng không có tại cái đề tài này trên nói chuyện nhiều chỉ là nói ngoại trừ lần này chân vũ môn hòa đàm sẽ bên ngoài 4 tháng sau chúng ta thiên hải thị tất cả võ quán cũng sẽ cử hành một lần võ đạo đại hội lục chân truyền có rảnh rỗi không ngại tham gia một chút có thời gian ta sẽ đi lục luyện tiêu trở về một tiếng lại cùng hai vị hội trưởng nói chuyện phía một phen sau đó tới phòng làm việc nghe triệu đồng có quan hệ với võ đạo giới tin tức báo cáo về sau về tới thiên đạo kiếm tông Hàn Ca khúc mới lập tức liền muốn ban bố, ngược lại không tốt giống như hai tháng trước như vậy, phần lớn thời gian đợi ở trên núi. Ngay tại Lục Luyện Tiêu hồi trở lại Thiên Đạo kiếm tông một lát, điện thoại di động của hắn vang lên. Theo Lục Luyện Tiêu nghe, bên trong rất nhanh chuyển tới một thanh thúy giọng nữ, "Lục tông chủ, ta là bầu trời theo phụ sức công ty trách nhiệm hữu hạn chủ tịch, chúng ta muốn cùng ngài thương lượng một chút hợp tác thỏa thuận, ngài nhìn cái gì thời điểm có thời gian?" "Ừm, ta một cái luyện tặng võ sư 1000 vạn các ngươi cũng là tham." Lục Luyện Tiêu có chút ngoài ý muốn. "Đừng nói 1000 vạn, ta tin tưởng cho dù 1500 vạn ký ngài chúng ta cũng là có lời." "Nha."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 Chỉ là vừa lúc phát hiện điểm này. Không có việc gì không có việc gì, ta cũng không trách các ngươi. Lục luyện tiêu nói, trong lòng hơi động, cho nên, cái kêu 1.500 vạn bên trong 500 vạn, tương đương với ta đại nguồn phí. Đúng vậy, ta cùng ta phó tổng cũng cực kỳ thích ngươi bài hát. Trong điện thoại di động thanh âm mang theo ý cười nói. Chỉ âm đây này. Lục luyện tiêu cảm khái nói. Mặc dù hắn biết, hắn rất nhiều fan hâm mộ đều là giả, giống Trương Tiểu Huyện, Lý Đình Đình những người này, cũng quen như vậy vẫn không có trở thành hắn hội fan hâm mộ bên trong một thành viên, nhưng vị này bầu trời theo công ty tổng giám đốc lại có thể nhìn ra hắn nổi bật bất phàm tài hoa, thưởng thức hắn ca khúc, cũng nguyện ý xuất ra 500 vạn đến mời hắn là bọn hắn phục sức nhãn hiệu người phát ngôn. Hướng về phía điểm này, cái này hợp đồng, hắn Ký, ta cũng là có thể kiếm được đại ngôn phí người, mà lại, một năm chính là 500 vạn. Lục Luyện Tiêu nghĩ đến bản thân cùng mẫu thân trương lị nói tài chính nơi phát ra. Lần này những tiền này cũng có chứng nhận có thể tra xét. Ta bất cứ lúc nào có thời gian. Vậy hôm nay ban đêm Bích Hải làm tiền khách sạn, mời Lục Tông chủ đến dự. Được. Lục Luyện Tiêu lên tiếng. Đối với mình đệ nhất bút đại ngôn phí, Lục Luyện Tiêu vẫn là rất xem trọng. Mà lại, trên tiết mục lúc bản thân bình thường đều có người chuyên trang điểm, nhan trị so với lúc bình thường cao hơn trên 2, 3 thành, trong điện thoại di động người dưới loại tình huống này đều có thể đem hắn nhận ra, hiển nhiên là yêu mến hưng phấn. Đối với cái này, hắn tự nhiên cũng cần cho đầy đủ coi trọng. Thế là, hắn cố ý đi cửa hàng trang phục một chút bản thân, đổi một thân trang phục chính thức, lúc này mới hướng Bích Hải làm thiên khách sạn mà đi. Trong khách sạn, bầu trời theo phục sức tổng giám đốc đã đã đặt xong phòng khách. Mà lại, hắn mặc dù sớm đến, nhưng nơi này đã có một cái 2526 cùng một cái 30 trên dưới nữ tử chờ, Nhìn thấy Lục Luyện Tiêu, 2526, mặc một thân màu hồng tiểu Tây trang, rất có một loại đô thị mỹ nhân cảm giác nữ tử đứng lên, cười chào hỏi, "Lục Tông chủ ngươi tốt, ta là bầu trời theo phục sức công ty trách nhiệm hữu hạn Phó tổng giám đốc Vương Lưu Liên, cảm tạ Lục Tông chủ đến, đến dự." "Vương tổng ngươi tốt." Lục Luyện Tiêu trở về một tiếng. "Nô chủ tịch chẳng mấy chốc sẽ đến, Lục Tông chủ uống chút gì không? Bắc Hải Lam Thiên có 91 năm khang mi đến a, hương vị rất là không tệ." "Các ngươi nhìn một chút là được, ta không uống rượu." Lục Luyện Tiêu nói. "Rượu loại này tê liệt thần kinh." Quá nhiều nhân thể hệ thần kinh vận chuyển bình thường đồ vật, hắn xưa nay không dính, buổi trưa hôm nay tụ hội trên Hàn Uống đến cũng là nước trái cây. Vậy chúng ta liền đến điểm đồ uống đi." Vương Lưu liên lập tức nói. "Không cần phân phó, vị thiêu trợ lý bộ dáng nữ tử đã ra ngoài cùng phục vụ viên câu thông." Không bao lâu, nữ tử trở về, cùng nàng đồng dạng trở về còn có một cái 20, tóc ngắn để ngang thai, mang theo sáng như bạc vòng thai, nhìn qua có chút tinh anh nữ tử. "Lục Tông chủ ngươi tốt, ta là vừa vận liên hệ ngươi nô phân." Nữ tử đến cùng Lục Luyện Tiêu nắm tay. "Ngươi tốt." Lục Luyện Tiêu đáp lại một chút. Song Phương Hàn Viên một phen rất nhanh tiến nhập chủ đề. Lục tông chủ, chúng ta có một phần đại hợp cùng cho ngài, 1500 vạn, lấy 500 vạn một năm, chúng ta mời ngài đảm nhiệm chúng ta tương lai 3 năm hình tượng người phát ngôn. Nô tổng hào ý ta cảm nhận được, đồng thời cũng cảm tạ sự tín nhiệm ngươi dành cho ta, bất quá 3 năm hợp đồng kỳ hạn. Trước không cần phải gấp gáp. Lục luyện tiêu nói, ta lập tức sẽ phát hành một bài ca khúc mới, chờ bài hát này khúc phát đi hoàn tất sau Nô tổng rồi quyết định phải chẳng cùng ta tục lá thăm không mượn, chúng ta bây giờ liền theo 1500 vạn hình thức tiến hành đi. nô Vân cũng không có cứng cầu, gật đầu, vậy thì tốt, chúng ta tới đảm luận một chút cụ thể chi tiết.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 tuyệt đối có thể so sánh tại cha ngươi thân thủ trên càng thêm có tiền đồ. Ta hiện tại thu nhập không ít, mẫu thân ngươi liền có thể thỏa thích hưởng thụ sinh sống, chuyện trong nhà không cần tự mình lo thủ, mời cái bảo mẫu là đủ. Ta cũng không phải không thể động, mời cái gì bảo mẫu, có tiền cũng không phải dạng này hoa, số tiền này tiết kiệm một chút, về sau còn phải cho các ngươi hai huynh đệ lấy vợ sinh con dùng. Ta về sau nhất định có thể kiếm được càng nhiều tiền." Lục Luyện Tiêu nói. Cái kia chờ ngươi về sau kiếm được tiền lại nói." Trương hiển nhiên là tiết kiệm đã quen. Lục Luyện Tiêu cũng minh bạch tính cách của mẹ, ngay lập tức cũng không khuyên giải nói, chỉ là đem bên trong 500 vạn giao cho nàng. Có tiền, nàng áp lực tâm lý nhỏ một chút, trạng thái tinh thần cũng có thể được lấy cải thiện, tinh thần tốt, thân thể đương nhiên tốt. Phòng tu luyện. Lục Luyện Tiêu tìm được đệ đệ Lục Tiên Cơ, hai người cùng một chỗ tu luyện tiên thiên luyện khí thuật. Lục Tiên Cơ 13 tuổi bắt đầu tu luyện, thời gian này tính toán tương đối sớm. Dù sao quá nhỏ luyện võ, tu hành hô hấp pháp, bởi vì thân thể còn không có nội nở, rất dễ dàng lưu lại đủ loại vấn đề, như trường không cao, chân voi, thậm chí dẫn đến dị dạng. Cho nên, võ giả luyện võ thấp nhất niên hạn là 12 tuổi.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 Trên việc tu luyện có cái gì không hiểu? Lục Luyện Tiêu nhìn Lục Tiên Cơ liếc mắt, ngươi tiên thiên luyện khí thuật cùng chúng ta tu luyện tiên thiên luyện khí thuật đã có một chút khác biệt, nhiệm sư tỉ giảng giải ngươi cũng chỉ có thể xem như đề nghị. Lục Tiên Cơ gật đầu, "Ca, ta cảm thấy ta đoạn thời gian gần nhất tiến bộ rất nhanh, hẳn là lại có 10 ngày nửa tháng liền cũng có thể luyện thể lại thành." Luyện thể lại thành? Ngươi luyện thể tiểu thành mới 8 9 tháng, liền muốn luyện thể đại thành? Không, còn muốn một chút thời gian. Vậy cũng vô cùng. Vậy cũng không thể. Lục Luyện Tiêu trên mặt thiếu dung, "9 tháng luyện thể lại thành?"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 Đồng thời đối bên ngoài đưa ngươi hái được đi ra, chỉ là tuyên bố có ta Hôn Nguyên Tông xuống núi đệ tử đã nhận ra vân vụ môn vụ án dị dạng, xâm nhập điều tra, tra ra việc này. đã tạo Phong chủ, vốn có đệ tử bảo hộ cơ chế thôi." Nhiễm Hải cầm nói, nhìn thoáng qua Lục Luyện Tiêu hiến đi lên công pháp thư tịch, những thứ này kiếm thuật, công pháp, bí pháp cứ việc cấp độ có hạn, nhưng cũng có thể phong phú chúng ta Hôn Nguyên Tông tàng thư các, ngươi đã toàn bộ cống hiến ra đến, ta tính ngươi cái số nguyên, 5000 điểm cống hiến như thế nào? Ta không có gì nghị." Lục Luyện Tiêu nói. "Ừm, mà khác, còn có phần tài liệu này." Niệm Hải cầm đem cái kia phần trung chấn nhạc cố ý thu thập có quan hệ với Đại Nhật Kiếm Tông cựu đại Thần cảnh tư liệu đem ra, cái này Huyền Nguyệt Tông dư nghiệp sở dị hướng Thiên Hải thị đô thị giới ở nút, là bởi vì Lăng Vân Sơn mạch một vùng thuộc về chúng ta Hôn Nguyên Tông địa bàn, mà chúng ta Hôn Nguyên Tông bởi vì một chút trưởng thành chuyện xưa, cùng Đại Nhật Kiếm Tông có chút ân đoán, dưới loại tình huống này, phần tài liệu này bên trong đề cập đến một chút Đại Nhật Kiếm Tông thần, cảnh nắm giữ võ kỹ, bí thuật, liền rất có giá trị tham khảo. Hôn Nguyên Tông cùng Đại Nhật Kiếm Tông có ân oán. Lục Liên Tiêu Âm thầm ghi lại điểm này, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Miễm Hải Cầm không nói, chứng minh lấy hắn cấp độ căn bản không có xâm nhập hiểu rõ những thứ này nội tình tư cách. So với những cái kia chỉ có thể phong phú chúng ta tàng thư các nội tình kiếm thuật công pháp, phần tài liệu này giá trị cao hơn, ta tính ngươi 8000 công hiến. 8000? Cửu Tiêu Lôi động kiếm hối đoái giá cả cũng mới một vạn, chân truyền đệ tử giảm phân nữa, nói một cách khác, phần tài liệu này đổi lấy một môn tuyệt thế kiếm thuật cũng dư xài. Đa Tạ Phong chủ. Không cần cảm ơn ta, là tông môn xuất lực, đây là ngươi nên được. Miễm Hải Cầm nói, đánh giá Lục Luyện Tiêu lên mắt, cái kia trung thân phận hẳn là từ Thế Văn. Huyền Nguyệt Tông Tam Đại Thần Cảnh một trong Từ Vạn Sơn Chi Tử, một thân tu vi sớm tại 10 năm trước đã đạt ngưng cương chi cảnh, ngươi có thể giết được hắn. Cứ việc chiếu như lời ngươi nói, là thừa dịp hắn thụ thường, còn trong bóng tôi đánh lén, nhưng cũng có thể nhìn ra ngươi chiến lược bất phàm. Phong chủ quá khen, ta điểm ấy chiến lược tại Hồn Nguyên Tông căn bản không đáng giá nhắc tới. Lục luyện tiêu nói, nhiễm hải cầm phất phất tay, không cần quá khiêm tốn, đã ngươi thực lực không tệ, lúc rảnh rỗi không ngại đi xông một chút Hồn Nguyên trận. Từ bảy năm trước bắt đầu, tứ tông chủ mạnh đệ tử tu hành tài nguyên phân phối đã thông qua Hồn Nguyên bảng đến tiến hành. Nếu ngươi có thể tại đại bảng tiểu bảng bên trên có thành tiệu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 nói một tiếng, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi bây giờ tiên thiên luyện khí thuật chủ yếu vấn đề có sáu, thừa dịp hiện tại có rảnh rồi, ta vì ngươi giảng giải một hai. Lục luyện tiêu nghe xong, thu sủng nhược kinh, vội vàng dốc lòng nghe giảng. Nhiệm Hải Cầm đối tiên thiên luyện khí thuật lý giải cùng Nhiệm Thanh Ti giống nhau, đều thuộc về đệ ngũ trọng cửu cửu quy chân cảnh. Nhưng luận đến dạy bảo kinh nghiệm, Nhiệm Thanh Ti rõ ràng không bằng Phong Chủ Nhiệm Hải Cầm. Lại, Nhiệm Thanh Ti giảng bài là đối mặt hơn mười vị đệ tử, Nhiệm Hải Cầm lại dựa vào cá nhân hắn tình huống, tính nhắm vào chỉ điểm, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy.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 Lục Luyện Tiêu cùng Trương Chi Chân lui ra ngoài lúc, đang nghe được vị kia cao cấp chấp sự đề cập, tông chủ mời phong chủ ngày mai giờ ngọ, cùng ba nứng đối Tinh Châu Cựu Cung kiếm phái muốn vào Vũ Châu một chuyện. Còn lại, bởi vì dần dần từng bước đi đến, Lục Luyện Tiêu liền có chút nghe mơ hồ. Bất quá, Cựu Cung kiếm phái, một trong 6 phái, đồng dạng là một nhà đỉnh tiêm thế lực. Tinh Châu vô liếng, võ đạo thế lực cũng bên ngoài trốn. Lục Luyện Tiêu nhíu mày. Lúc sự lệ, một hồi có một trận tiểu tụ, đại sư minh cùng Phương Tiêu Tiêu sư muội đều sẽ tham gia, đây coi như là chúng ta Thái Nguyên Phong một trận tu hội, có hứng thú hay không cùng đi? Trương Chi Chân vừa cười vừa nói, ta liền không tham gia. Lục luyện tiêu mới vừa được một bút công hiến, đang muốn đi chủ mạch đem cửu tiêu lôi động kiếm hồi đoái tới. Lục sư đệ nhập Thái nguyên phong cũng có hai cái tháng sau, có thể phần lớn thời gian cũng tại tu luyện, ngoại trừ cùng nhiễm sư tỷ có chỗ giao lưu bên ngoài, cùng cái khác sư huynh sư tỷ cũng không thể nào quen thuộc, cái này không thể được. chúng ta Thái nguyên phong thế nhưng là một cái chính thể, nhiều kết giao bằng hữu cũng nhiều một con đường. Trương Tri Trân khuyên bảo. Lục luyện tiêu thấy thế, cân nhắc đến sắc trời đã tối, một phần vạn tảng thư cất đóng cửa chủ mạch chuyến này liền chạy không. Tăng thêm Trương chi chân đường tình mời, hắn ngược lại không tiện lại cự tuyệt, ngay lập tức đi theo hắn cùng một chỗ hướng dưới núi mà đi. Lang Vân Sơn sân khẩu. Bởi vì Hỗn Nguyên Tông tồn tại, thỉnh thoảng có người lên núi bái phỏng, những người này còn lấy thân gia giàu có người chiếm đa số, có được bất phàm tiêu phí năng lực. Lâu dài Dĩ Vãng, tiến về Hỗn Nguyên Tông lên núi khẩu phụ cận dần dần xuất hiện một cái thị trấn. Thị trấn nhân khẩu hơn bạn, nhìn qua không nhiều, nhưng trên cơ bản cũng xử lý tại ngành dịch vụ, lại đi là cấp cao tuyến đường, bởi vậy, dưới núi đủ loại hưởng thụ công trình cũng không khuyết thiếu.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 hai người khác mới chào hỏi một tiếng, trương sư minh, trương chi chân trở về một tiếng. lúc này, tưởng phong vân ánh mắt dừng lại ở trương chi chân sau lưng lục luyện tiêu trên thân, cái này một vị là hơn hai tháng trước nhập môn lục sư đệ a, đúng, đây chính là lục luyện tiêu lục sư đệ. trương chi chân nói thay lục luyện tiêu giới thiệu nói, đại sư minh cùng vương sư muội cũng không cần ta nói, hai vị này thẩm thiên thu thẩm sư minh, bác nghề địa sản tập đoàn chủ tịch nhà công tử, cái này một vị nhậm phong lộ hải, thiên kim chế dược chính là nhà hán. thẩm sư minh, nhậm sư minh, lục luyện tiêu thăm hỏi một tiếng, lục sư đệ tùy tiện ngồi, không cần khách khí. thẩm thiên thu. Nhậm Phong Lôi cười nói, tiếp lấy Tưởng Phong Vân còn giới thiệu một chút mặt khác ba vị nữ tử, đều là có chút gia tư giàu có giai cấp, chỉ bất quá so với thị giá trị trục tỷ bác nghề địa sản cùng tiên kim chế dược, nàng nhóm ba nhà phía sau nhiều nhất mấy ức. Tưởng Phong Vân cùng Trương Chi Chân nói chuyện phiếm chỉ chốc lát, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, "Đúng rồi, tối nay tại sát vách ta có cái cục, Hàng Quang Tập đoàn chủ tịch độc nữ có trận mở tiệc chiêu đái, liền tâm sự, nhìn xem có cái gì có thể khả năng hợp tác, chúng ta mấy cái muốn đi qua, ngươi có muốn hay không cùng đi?" Ồ. Trương Chi Chân khẽ giật mình, tinh thành cái kia Hàng Quang Tập đoàn on có thể có nào cái hàng quang tập đoàn. Thưởng Phong Vân cười nói, Trương Chi Trân có chút tâm động, hàng quang tập đoàn, cái kia thế nhưng là thị giá trị trăm tỷ cấp quái vật khổng lồ, lại hàng quang tập đoàn chính tướng tài sản chuyển rời đến Thiên Hải thị, các mặt cũng có hợp tác không? Gian, nếu có thể nói thành cái gì hạng mục, tùy tiện liền có thể kiếm lời cái mấy ngàn vạn, đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ, phải biết giỏi về kinh doanh lương cương cường, cường giả thân gia thường thường cũng liền ba năm cái ước. Bất quá, hắn mang theo lục luyện tiêu ở chỗ này, như trực tiếp vứt xuống lục luyện tiêu ở chỗ này có chút không ổn, lập tức nói, được rồi, ta liền không tham gia, ngồi bồi lục sư đệ. Trương sư huynh ngươi đi đi, không cần phải để ý đến ta, vừa vặn tối nay ta cũng có việc cần bận rộn, ta danh hạ Thiên đạo kiếm tông mới vừa cùng người đàm phán thành công một cái hợp tác tờ đơn, ta phải đi chụp mấy trương tuyên truyền hình chụp. Lục Luyện Tiêu biết điều nói, cái kia. Vậy được, cái hội sở này ngươi muốn ăn cái gì chơi cái gì, cứ việc gọi, cũng tính toán tại trên đầu ta. Trương Chi Chân cười nói, ta sẽ không cùng Trương sư huynh khách khí. Lục Luyện Tiêu gật đầu. Chương 95, tuyên bố, cảm tạ không ngưỡng vọng thương khung minh chủ. Tưởng Phong Vân, Phương Tiêu Tiêu, Thẩm Thiên Thu, Nhậm Phong Lôi, Trương Chi Chân bọn người ngồi nửa cái đến, đến giờ. Nói một chút huấn nguyên tông bên trong tin tức, thì như ai ai ai bước vào ngưng cương, lại tỉ như ai tích lũy điểm cống hiến đầy đủ đi một chuyến không minh động các loại, ngược lại để Lục Luyện Tiêu tăng trưởng một chút kiến thức. Nửa giờ sau, năm người rời đi, lao tới sát vách diễn hội. Đợi đến rời đi về sau, rõ ràng cầm đầu tượng Phong Vân mới nhìn Trương Chi chân lên mắt, "Trương sư đệ, làm sao hôm nay đem vị này lục sư đệ cho mang đến? Bình thường người muốn tiến vào chúng ta cái này vòng quan hệ, cũng không phải chuyện đơn giản, Lục Luyện Tiêu mới nhập môn lúc chúng ta liền điều tra, không, có gì bối cảnh, một cái theo cái gì mở cái gì thành chuyện tới võ quán?" Tiểu Thành Thị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 nếu như hắn khảo hạch thông qua được, nhường bọn hắn tiến đến, cộng hưởng chúng ta tin tức, con đường lại có hay không vương. nếu là không có thông qua, tất nhiên là hết thệ đừng nói. ta đi cùng hắn nói một chút. trương chi chân nói, võ đạo tu hành, tin tức, con đường, tài nguyên, cùng cùng cảnh giới võ giả giao lưu cực kỳ trọng yếu, đóng cửa làm xe hoàn toàn là phí thời gian tu nguyệt, chờ đến ba bốn mươi tuổi khó khăn lắm nâng cường, cả đời này cũng liền nhìn thấy đầu. nếu như hắn là người thông minh liền sẽ rõ ràng, gia nhập chúng ta phạm vi, có được một cái đỉnh tiêm bình đái sẽ cho hắn tu hành mang đến lớn cỡ nào trợ lực. nhật phong lôi phê bình một phen. Mắt thấy của kiến hội đến, mọi người mới kết thúc cái đề tài này. Lục Luyện Tiêu rất mau đem trận này vô tật mà chấm dứt tụ hội quên sạch sành sanh, thậm chí cảm thấy đến có chút lãng phí thời gian. Có công phu này nói chuyện tiễng, hắn còn không bằng hảo hảo luyện một chút Lăng Tiêu Điểm lãng đâu. Bởi vì hiểu được Lăng Tiêu Điểm lãng huyền bí, đoạn thời gian gần nhất hắn luyện lên môn này thân pháp đến, hoàn toàn có thể sử dụng tiến triển cực nhanh để hình dung, đoán chừng tiếp qua 1-2 tháng thân thể triệt để thích ứng môn này thân pháp sau liền có thể đi vào đại thành, lại khổ luyện nửa năm, đi vào đang phong tạo cực cảnh cũng không phải hy vọng xa vời. Một môn đang phong tạo cực đỉnh tiêm thân pháp, cho dù đối mặt ngưng cương hắn đánh công lại cũng có thể chạy. Điểm này với hắn mà nói quá trống yếu. Hôm sau trời vừa sáng, Lục Luyện Tiêu đi chủ mạch, tốn hao 5000 công hiến, đem Cửu Tiêu Lôi Động kiếm đổi đi ra. Thiểm Điện Ly Tử kiếm tuy tốt, lại chỉ là đỉnh tiêm cấp độ, còn không cách nào diễn hóa ra đòn thứ hai sát chiêu, uy lực so với Cửu Tiêu Lôi Động kiếm đến cũng kém một chút. Hiện tại có tiền, hắn tất nhiên là muốn trước tiên hối đoán. Đổi Cửu Tiêu Lôi Động kiếm, hắn nhìn thoáng qua Cửu Tiêu long Ngâm bí thuật, cùng cấp độ bên dưới, công pháp so võ kỹ quý 3 đến cấp 10, bí thuật lại so công pháp quý 3 đến cấp 10, nói một cách khác, bí thuật so võ kỹ quý 10 đến 30 lần. Cửu Tiêu Long Ngâm bí thuật mặc dù chỉ là đỉnh tiêm cấp độ, có thể hối đoái giá cả cao đến 2 và 6. Đánh lộn sau vẫn cần một và ba. Chư Phi Lục luyện tiêu có thể hào vận lại đụng phải cái nào đó nhất lưu đại phái dư nghiệt, thu được toàn bộ của bọn họ truyền thừa, nếu không, còn lại 5000 cống hiến dựa vào làm nhiệm vụ, ít nói đến 2 3 năm khả năng con góp. Ta hiện tại đã có Cửu Tiêu lôi động kiếm cùng Lăng Tiêu điểm lãng thân pháp, chiến đấu hệ thống sắp thành hình, mặc dù cách viên mãn còn kém một chút, nhưng tham thì thâm, chỉ dựa vào môn này kiếm pháp cùng lăng tiêu điểm lãng thân pháp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 Ta tu hành chính là trong môn phái Tam Đại Thủ Nạn Pháp một trong Tiên Thiên luyện khí thuật, cần một chút luyện tạng giai đoạn có thể cần dùng đến tu hành tài nguyên. Lục luyện tiêu đưa lên bản thân chân truyền đệ tử thẻ bài. Tiên Thiên luyện khí thuật a. Tiếp nhận thẻ bài chấp sự xe nhẹ đường quen theo một cái sách nhỏ tách ra, đây là nhằm vào Tiên Thiên luyện khí thuật luyện tạng giai đoạn tối ưu tài nguyên nguyên bộ, hết thẻ có cao trung đê tam đẳng, lại thấp, dùng tiền cũng liền mười mấy vạn mấy chục vạn, trong môn phái cũng không có thu nhận sử dụng. Lục luyện tiêu nhìn một lát, sao hoa nhất, một tháng dùng lượng giá trị 3 vạn tống hiến, tu luyện hiệu suất tăng lên gấp 6 lần cấp trung 1 tháng dùng lượng giá trị một vạn hai công hiến, tu luyện hiệu suất tăng lên 4 lần. Cấp thấp 1 tháng dùng lượng giá trị 4000 điểm công hiến, tu luyện hiệu suất tăng lên gấp 3. Thật quý. Cứ việc chân truyền đệ tử nửa giá, có thể lục luyện tiêu vẫn cảm thấy quá đắt. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn cấp thấp phần món ăn, muốn 4 tháng phân lượng. Gấp 3 tu luyện hiệu suất. 4 tháng tương đương với tu luyện 1 năm, thuận lợi hắn có thể trực tiếp theo luyện tạng tiểu thành bước vào cảnh giới lại thành. Đêm mới vừa đạt được một vạn 3000 điểm cống hiến tốn hao sạch sẽ, lục luyện tiêu trở về đến Thái Nguyên Phong chính trên ở lại viện lạc. Vừa đến sân nhỏ, điện thoại di động của hắn vang lên.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 Tốt. bài hát này chính là ta hướng Vương Lão sư học tập một năm đại thành chi tác, hy vọng thị trường phản ứng sẽ không để cho ta thất vọng. Lục luyện tiêu nói, bài hát này đã hoàn toàn có ca khúc được yêu thích tiêu chuẩn, lại thêm chúng ta vạn hoa truyền thông lớn lực mở rộng, tuyệt đối có thể hỏa lượt Đại Giang Nam Bắc. cho ngươi mượn các luôn. Lục luyện tiêu nói, bài hát này, hắn là nghiêm túc, ca khúc bên trong hắn đem bản thân cao âm phát huy đến cực hạn, nhất là câu kia ta vẫn còn trong đất vì người chờ đợi có thể hát đi ra ca sĩ thật không nhiều. Tại Lục luyện tiêu là xem lên cựu tiêu lôi động kiếm lúc, toàn bộ Vạn Hoa Truyền thông, Thiên Trạch Số Cư, cùng cùng bọn hắn có hợp tác công ty toàn bộ bắt đầu chuyển động. Vạn Hoa Truyền thông làm trong nước Lục Đại Giải trí Truyền thông công ty, có con đường cùng năng lực không thể nghi ngờ. Chủ tịch tự mình lên tiếng, lại có bao nhiêu đạt năm ngàn vạn mở rộng tài chính, bài hát này có khả năng có lộ ra ánh sáng độ có thể nghĩ. Thời gian vừa đến, cái này bài mã não thạch tại tất cả con đường lên một lượt dây. Tất cả, thậm chí một chút lưu lượng thấp đến không đáng giá nhắc tới âm nhạc nhỏ đứng lên, đều có thể nhìn thấy bài hát này, cũng đem bài hát này treo ở trang đầu. Tại bài hát khúc phát vải không đến nửa giờ. Vạn hoa truyền thông, thậm chí một chút cái khác truyền thông nghệ sĩ của công ty, nhao nhao giới thiệu phát bài hát này. Sa chạm, Hỏa Diễm, Huyền Âm, hết thảy bị bài hát này liên quan tin tức xoát màn hình. Sau một tiếng, hot CEO, đầu đề, lục soát chỉ độ bảng xếp hạng, có quan hệ với bài hát này chủ đề lượng nhau nhau hàng không mười vị trí đầu. Ngay sau đó, càng có vô số dẫn chương trình, tố chủ mở rộng lên bài hát này tới. Cái này cũng chưa tính cái gì. Sau đó trong vòng vài ngày, mỗi đầu phố lớn nhỏ, mỗi người miệng bên trong, cơ hồ đều có thể nghe được bài hát này thanh âm. Tất cả mọi người, đầy đủ cảm nhận được bài hát này, cái kia rung động lòng người lực lượng cùng không cách nào lời nói tốc độ truyền bá. Về phần ca khúc mới bảng, Đồ sát, hoàn toàn nghiêng về một bên Đồ sát. Cái gì nhất lưu ca sĩ, võng hồng sao ca nhạc, hết thảy bị bài hát này dựa vào nổi trội nhân khí cùng nhiệt độ, nhau nhau Đồ sát. Hắn lấy thế như phá trúc chi thế, tại ngắn ngủi không đến nửa ngày thời gian trực tiếp đăng đỉnh. Tốc độ nhanh chóng so với năm đó mượn siêu cấp ca sĩ kết thúc lúc nhiệt độ phát ra bảy đại hải đến chỉ có hơn chứ không kém. Nhất là trùng hợp chính là, siêu cấp tiếng ca quán quân tử vi 3 ngày trước cũng vừa tốt tuyên bố ca khúc mới. Bài hát này cũng đang đánh bảng, muốn lấy được một cái thành tích tốt, nhưng chưa kịp xông lên trước bà, liền bị lục luyện tiêu cái này, bài mã nào thạch gắt gao đặt ở dưới thân, không thể động đậy nửa phần. Song Vương nhiệt độ căn bản không phải một cái lựa cấp. Vương giả trở về. Vạn Hoa truyền thông tất cả tuyên truyền trên cánh cửa cũng tiêu chú Vương giả trở về chữ. Một ngày này, tất cả mọi người tựa hồ cũng nhớ tới đã từng bị nam nhân kia rung động cao âm chỗ chi phối sợ hãi. Chương 96, Vương giả trở về. Thiên Hải thị một cái có chút năm cư xá. Điên điên buồn bực không vui theo trong nhà đi ra. Tốt, chớ không vui. Hôm nay dẫn ngươi hảo hảo đi dạo một vòng, ngươi muốn mua cái gì liền mua cái gì, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, ta mời khách. Ngay tại khuyên giải nàng là nàng hảo khuê mật trường Ngọc Nhi. Ta chỉ là không cam tâm, rõ ràng ta báo cáo cái kia ca khúc chi âm cùng thiên hại truyền hình ác liệt hành vi, đã kích siêu cấp trong tiếng ca tấm màn đen hành vi, vì cái gì tất cả mọi người nói ta sai rồi? Liền ngay cả ta cha thế mà cũng đem ta cấm túc lâu như vậy. Vì cái gì? Cái thế giới này còn có hay không công chính, còn có thiên lý hay không? Mặc dù sự tình đã qua hơn nửa năm, có thể điển điểm cho đến nay vẫn tức giận bất bình thậm chí không tiếp chuyển ra chính mình biệt thự ở đến cái này già trẻ khu đến muốn cùng phụ thân quyết liệt hiện tại duy nhất có thể làm cho ta vui vẻ chính là nhìn thấy cái kia gọi ca khúc chi âm người không may Điền Điềm nói cái kia ca khúc chi âm hơn nửa năm này bên trong nhiệt độ đã biến mất một mảng lớn mặc dù hắn dựa vào một bài đại hải tích lũy một chút nhân khí nhưng đều là lăng xê tới ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết theo thời gian chuyển rồi hiện tại đã càng ngày càng chẳng khác người thường nói không chừng đợi thêm tầm năm ba tháng chúng ta liền nghe không đến người này Trương Ngọc Nhi nói dẫn Điền Điềm chiếm hữu nàng nhỏ giáp sắc trùng xe con ca khúc chi âm thật quá hạ thật so vàng thật đúng là trương ngọc nhi một bên cam đoan một bên hệ dây an toàn quá tốt rồi ta liền đợi đến hắn quá khí một ngày lúc này theo trương ngọc nhi châm lửa xe tải điện đài tự nhiên văng lên bên trong rất nhanh chuyển tới một thanh âm tiếp xuống là ngài phát ra chính là 9 tháng trước siêu cấp tiếng ca tiết mục tại thập cường bộ thi đấu nhưng vẫn bị mang theo vua không ngay danh hiệu ca khúc tri âm ca khúc mới mã não thạch ca khúc tri âm 9 tháng trước ban bố đại hải một lần sông lên nóng bài hát bảng mười vị trí đầu mà hắn cái này bài ca khúc mới càng là cho thấy không có gì sánh kịp tiềm lực ngắn ngủi nửa ngày hàng không ca khúc mới bảng đệ nhất nghe được điện đài bên trong thông báo âm thanh, trương ngọc nhi, điền điềm hai người cũng ngợp một chút. điền điềm nhìn xem trương ngọc nhi, đây chính là trong miệng ngươi lập tức liền muốn quá khí ca khúc chi âm. cái này, chúng ta thay cái này. trương ngọc nhi nói, lập tức uốn lẹo, điều chỉnh đến cái khác băng tần. ca khúc chi âm cái này bài ca khúc mới tuyệt đối có thể xưng. trương ngọc nhi lại xoay, phía dưới để chúng ta có mời trong nước nổi danh nhất ca khúc bình luận người thay chúng ta đánh giá một chút ca khúc chi âm cái này bài ca khúc mới đến tận cùng tốt chỗ nào. trương ngọc nhi tiếp tục xoay, mã não thạch chất lượng hoàn toàn xứng đáng hắn hiện tại chỗ được hưởng loại này nhiệt độ. Đáng chết. Xem ra xe của ta năm ra đi ô chúng độc. Không nghe không nghe. Trương Ngọc Nhi lập tức đóng lại radio, tốt ngọt ngào tiểu bà bối, phía trước có một cái thương nghiệp đường phố đang làm ba vòng năm hoạt động, mặc dù một con đường bên trong cũng không có bao nhiêu đỉnh tiêm thẻ bài, nhưng chúng ta bây giờ không phải là không có tiền sao, cũng đi đi dạo một vòng. Được. Điên điểm lên tiếng, nhưng cầm điện thoại, tựa hồ đang xoắn suýt lấy muốn hay không lục xoát một chút ca khúc chi âm tin tức. Chỉ là nàng biết, nhìn thấy hắn tin tức liền sẽ để nàng nghĩ đến ban đầu ở siêu cấp tiếng ca sân khấu hiện trường thảm bại với hắn một màn. Tại điên điệm do dự lúc, Trương Ngọc Nhi đã đem xe dừng lại, không khỏi nàng suy nghĩ nhiều, lập tức lôi kéo nàng xuống xe. Đi, chúng ta theo bên trái đi dạo, lại từ bên phải đi dạo trở về. Trong lúc nói chuyện, nàng liền cùng Điền điểm hướng một nhà cửa hàng đi đến. Cửa hàng vì hấp dẫn nhất khí, bình thường sẽ phát ra một chút ca khúc, mà dưới mắt cái cửa hàng này âm hưởng bên trong đặt vào, rõ ràng là ca khúc tri âm hắt vang. Ta vẫn còn trong đất vì ngươi chờ đợi. Nghe được thanh âm này, Trương Ngọc Nhi lập tức lẩm bẩm một câu, tiệm này cái gì phẩm vị? Đi, chúng ta đổi một nhà. Nói, kéo lên Điền điểm, điểm tiếp tục hướng đi một nhà khác. Còn không có tiếng môn. Ca khúc tri âm cái kia khiến người vô cùng quen thai thanh âm lại lần nữa vang lên lên. Ngàn năm về sau, phồn hoa kết thúc. Còn có hết hay không? Đi đi đi, đi cửa hàng mua đồ, cửa hàng cũng không thể phóng tạm tâm đi. Trương Ngọc Nhi nói, lôi kéo điền điệm tiến vào một cái cửa hàng. Làm sao cửa hàng cửa ra vào có một chỗ toàn dân hát ca ô oké okay cửa hàng, cứ việc cửa hàng làm cái âm, có thể bên trong vẫn có người tại lấy gần như quỷ khóc sói gào thanh âm gầm rú lấy, ta vẫn còn trong mưa vì ngươi chờ đợi. Trương Ngọc Nhi ngẩng đầu nhìn lên, trợn tròn mắt. Cái tiệm này con tình lình ngay tại cử hành mã nào thạch nguyên sướng khiêu chiến đại tái. Cái này bài hát âm điệu cực cao. Không phải người bình thường có thể hát đi lên, lại thêm biên ca khúc cũng tốt, chính là lục luyện tiêu tập mấy tháng khổ luyện, lại thêm vào ngư tiểu lưu, phương vân sơn hai người biên ca khúc mạch suy nghĩ sáng tạo mà thành, chất lượng vượt qua kiểm tra, càng là hấp dẫn không ít có chút tự tin người tới trước khiêu chiến, hát lại. đương nhiên, bởi vì âm điệu cực cao, khiêu chiến không đi lên, tựa như người trước mắt này quỷ khóc sói gạo, hát khó nghe như vậy, muốn giết người a? Trương Ngọc Nhi nói, lôi kéo điểm điểm hướng siêu thị nội bộ đi đến, vừa vào cửa, một nhà gọi thiên theo phục sức công ty cửa ra vào liền treo đầy to lớn áp phích, bản nhãn hiệu từ nổi danh ca sĩ cự tinh ca khúc chi âm càng làm cho Trương Ngọc Nhi, Điền Điểm hai người tuyệt vọng là, trong thương trường màn hình lớn quảng cáo nhảy một cái, biến thành ca khúc chi âm, ca khúc mới phát, chuyển thanh. Lần này, không chỉ nhường nàng nhóm muốn tiếp tục nghe bài hát này, ngay tiếp theo còn phải xem đến bị trang điểm mỹ hóa một mạng lớn ca khúc chi âm. Ta, ta thật không muốn nghe bài hát này a, hôm nay thiên hải thị đến cùng thế nào? Trương Ngọc Nhi có chút sụp đổ, không đi dạo, không tâm tình, ta không muốn đi dạo. Điền Điểm muộn thanh một khí, không đi dạo không đi dạo, chúng ta trở về, hôm nay không thích hợp đi ra ngoài. Trương Ngọc Nhi nói, vội vàng lôi kéo Điền Điểm ra thương nghiệp đường phố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 Chúng ta phải xem TV đi. Trương Ngọc Nhi mắt thấy bầu không khí có chút buồn mực, ngay lập tức mở ra TV. Kết quả vừa mở ra, phát ra chính là một tòa nói tiết mục, lần này, ca khúc tri âm thật là vương giả trở về, bày biện ra tới xu thế đơn giản thế không thể đỡ. Còn tới, Trương Ngọc Nhi lập tức đổi kênh. Ngàn năm về sau, phồn hoa kết thúc. Tiếng ca du dương, Trương Ngọc Nhi vội vàng lại theo. Truy đuổi lúc còn, lúc thượng tiếp theo, ta là ca khúc tri âm, ta chọn tốt ta nhãn hiệu, ngươi đây. Ngã. Trương Ngọc Nhi tự nghĩ tục nữ, giờ khắc này vẫn mắng chửi người, trong nước kênh ta không nhìn chúng ta xem quốc tế kênh sau một khắc nàng loạn thất bát tao ấn một cái chính mình cũng không biết cái gì quốc tế đài kết quả nhường hắn khiếp sợ là tiết mục trên phát ra vẫn là ca khúc tri âm còn có hai cái người nước ngoài tại đối bài hát này tiến hành đánh giá toàn thế giới cũng bị ca khúc tri chi âm chiếm lĩnh sao trương ngọc nhi trợn tròn trong mắt Điên điềm xem tivi cứ việc nàng ngoại ngữ không phải rất tốt nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể nghe được một chút hai cái này người nước ngoài ngay tại sợ hai thản phục bài hát này cao âm trên không phải tầm thường rốt cục điền điềm không kiểm soát ngủ ngủ toàn bộ ngủ người của toàn thế giới cũng ngủ Nàng kêu to, Thiên Hải người mù, Đại Thương người mù, liền những thứ này người nước ngoài cũng mù. Ngọt ngào. Trương Ngọc Nhi không biết làm sao ăn ủi Lúc này lại nói ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết đó chính là lửa mình dối người. Không phải nàng không muốn vì khuê phòng mật mở rộng chính nghĩa, mà là cái này ca khúc chi âm quá mạnh. Ca khúc chi âm, hắn hát bài hát đến cùng điểm nào so với ta tốt? ô. ô, ô. đừng khóc, ngọt ngào chúng ta không khóc, chúng ta cùng lắm thì không nghe rõ. Thế nhưng là, thế nhưng là, điên điên có mặt, thế nhưng là bài hát này ta giống như đã học xong. Trương Ngọc Nhi cẩn thận như vậy tưởng tượng. Nàng nhóm ra ngoài không đến 2 giờ, bài hát này cơ hồ liền không có theo nàng nhóm bên Thái Biến mất qua, mà nàng, thế mà cũng kém không nhiều học xong, nhất là cái kia hai câu cá từ, tùy tiện đều có thể hát đi ra có được hay không? Nhìn xem ôm đầu gối khóc giống không ngừng, một bộ nhỏ yếu đáng thương lại bất lực khuê phòng mật, Trương Ngọc Nhi trong lúc nhất thời cũng không biết an ủi ra sao. Quá mạnh, ca khúc tri âm, quá mạnh. Không chỉ điền điền những thứ này đối lục luyện tiêu có địch trí người, từ vi vi nhìn xem ca khúc mới bảng gắt gao chiếm cứ lấy đứng đầu bảng, người thứ hai nhiệt độ liền hắn số lẻ cũng chưa tới cái tiêu bài Mã Não Thạch, từ đấy lòng cảm khái một tiếng.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 thế kỷ thần khúc cũng không được. từ Vi Vi nhìn xem xa chạm, huyền âm, hòa diễm, cùng tất cả lớn giao lưu trên bình đài lít nha lít nhít liên quan tới cái này bài mã nào thạch tuyên truyền, giới thiệu, vô lực gật đầu. là cái người chỉ cần vừa lên võng, liền không thoát khỏi được bài hát này vang tạc, không sánh bằng không sánh bằng, hoàn toàn không phải là đối thủ. không chỉ nàng, trên bảng danh sách mấy vị kia thành danh ca sĩ cũng không ngoại lệ. hôm nay, tương lai ba ngày, thậm chí tương lai một vòng, chú định chính là thuộc về ca khúc dị âm thời khắc. giống như những cái kia lời tuyên truyền nói tới, cái này nam nhân, yên lặng gần một năm dùng cái này một ca khúc hướng cả nước thậm chí hướng thế giới tất cả mọi người tuyên cáo hắn vương giả trở về vương giả về không trở về không sao thời khắc này lục luyện tiêu đang theo dõi bản thân thần bí tinh thể bên trong năng lực tăng trưởng ông một điểm tinh quang đi ra bất thời gian đi luyện một chút kiếm ông lại một điểm tinh quang đi ra trở về ngủ một giấc ông tinh quang lại tạo thành mùa thu hoạch chính thức tiến đến chương 97, sóng âm thiên y phục sức công ty trách nhiệm hữu hạn thư ký mang theo một phần số theo tràn đầy mừng rỡ tiến nhập phó tổng vương y y văn phòng đi ra Vương tổng, trên một vòng tiêu thụ số theo đi ra. Nàng đem bảng biểu mở ra, trong thần sắc tràn ngập phấn chấn, dựa vào tất cả lớn làm cửa doanh cửa hàng biểu hiện, chúng ta tất cả Thiên Y phục sức lượng tiêu thụ bình quân tăng lên 80%, phòng đoán cẩn thận chúng ta tháng này doanh thu đem vượt qua 5000 vạn, mấu chốt là thị trường của chúng ta chiếm hữu dẫn đầu, đây đối với chúng ta Thiên Y phục sức sự phát triển của tương lai sẽ có không thể đo lường tác dụng. Vương Y Y nhìn xem những thứ này bảng báo cáo, cái này đều là chúng ta mời Ca Khúc Chi Âm đại luôn mang tới. Đúng. Thư ký lập tức nói, Ca Khúc Chi Âm ca khúc mới quá phát hỏa.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 Vương y y thì nói lên từ lấy lòng: "Giá trị, quá đáng giá. Cái này một ca khúc qua đi, ca khúc chi âm kế tiếp đại ngôn nhãn hiệu sợ sợ đến nhảy lên tới 1000 vạn, thậm chí 2000 vạn một năm tình trạng, hơn nữa còn phải là lớn nhãn hiệu mới có tư cách." Thư ký nói, lập tức nói: "Vương tổng, nếu như ca khúc chi âm có thể duy trì lấy loại này nóng này, chúng ta vô luận như thế nào đều phải cùng hắn tục ký đi, đến lúc đó chúng ta Thiên y phục Sức sông ra Thiên Hải, hướng đi cả nước cũng sẽ không tiếp tục là hy vọng xa vời." Vương y, y thì thâm chí vi nhiên gật đầu: "Tục lá thăm, nhất định phải tục lá thăm. người khác cho 2000 vạn, chúng ta liền cho 2500 vạn."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 có thể trừ phi ngươi tự tuyệt tại xã hội giao tiếp hoàn toàn hướng hoang tàn vắng vẻ hoang sơn giã linh trốn lên một tháng đồng thời không chơi điện thoại không vọc máy vi tính bằng không liền không cách nào bài trừ bài hát này đối với mình ảnh hưởng thậm chí bởi vì nghe được nhiều lắm một số người thậm chí cho tới bây giờ liền không có tật lực chủ động đi lục soát bài hát này kết quả lấy lại tinh thần vẫn phát hiện bọn hắn thế mà lại hát cứ việc chỉ là điệp khúc bộ phận có thể bài hát này bọn hắn thật học xong nguyên nhân chỉ có một cái nghe nhiều lắm nghĩ không học được đều không được đạo thứ 6 tinh quang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 trực tiếp tăng lên 4 đạo tinh quang, có thể hạ nửa tháng nhiệt độ mặc dù kéo dài, khả năng lượng tăng phúc lại không thể nào rõ rệt, liền tăng lên 2 đạo, hiệu suất so trong dự liệu kém một chút, một phương diện bài hát này bản gốc phương lão sư cùng Ngư Tiểu đu ra rất lớn khí lực, một phương diện khác, mọi người nghe nhiều lắm, nội tâm dần dần không có chút nào ba động. Lục Luyện Tiêu nghĩ ngợi, tựa như bên lề đường xe hơi âm thanh, mỗi ngày lui tới, rất khó gây nên những người khác còn sóng, nhưng nếu như là loại kia 1 2 năm khó gặp mọi nhân thâm sơn cung cốc, tới một cỗ xe con, sợ là sẽ phải gây nên toàn thôn vây xem. Cho nên, phát bài hát loại sự tình này, chỉ có thể từng bước một tới không nên nhiều lần. Dù sao dù là hắn ca hát cho dù tốt, ca khúc biên tinh thải đi nữa, số lượng nhiều cũng sẽ tạo thành thẩm mỹ mệt mỏi. Một ca khúc có thể sẽ đơn khúc tuần hoàn 3 ngày, một vòng, thậm chí nửa tháng, có thể 1 tháng, 2 tháng, lại thế nào ưa thích cũng nên chẳng ghét. Có lẽ về sau nhớ tới còn có thể thỉnh thoảng nghe một chút, nhưng lại sẽ không ở giống mới vừa tiếp xúc lúc như vậy, đơn khúc tuần hoàn 100 lần. Đạo thứ 6 tinh quang. Lục luyện tiêu tinh thần tập trung ở nhân vật tạo lục duy thuộc tính bên trên. Âm chuẩn âm, vui cảm giác, ngoại hình, khí chất, nhan trị. Trong đó, chuẩn âm đã cường hóa đến tập giai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 Thanh học các chuyên gia đoán chừng sẽ trọng tấn định nghĩa nhân loại dây thành có khả năng phát ra âm thanh hạn mức cao nhất. Ngoại trừ chuẩn âm cùng âm vực bên ngoài, cái khác vui cảm giác, ngoại hình, khí chất, nhan trị, hắn cũng không để ý tới. Vui cảm giác là gia tăng hắn đối âm nhạc lý giải. Nhưng hắn hiện tại có phi phàm thiên phú, không cần quá mức tinh xảo kỹ thuật. Ngoại hình, một người bên ngoài, nếu như hắn luyện võ luyện được dị dạng, ngược lại là cân nhắc thêm vài điểm ngoại hình, đem bản thân hình thể một lần nữa tạo nên trở về. Còn lại khí chất, nhan trị, căn bản chính là góp đủ số. Có lẽ làm hắn đem cái này hai hạng gia tăng đến 10 về sau,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 Nguyên nhân chính là như thế, hắn cũng có thể phát ra công suất càng lớn, chấn động tần suất cao hơn thanh âm. Ta hiện tại cực hạn. Lục Luyện Tiêu có 10 điểm chuẩn âm, đối thanh âm tần suất đem không hơn xa thường nhân. Theo hắn phát ra trận trận tán nhẹ, một trận bén nhọn thanh âm dần dần phát ra, đồng thời càng phát ra chói tai, làm loại này chói tai cảm giác đạt tới cực hạn, thậm chí đã dẫn phát một chút không đúng lúc, thanh âm biến mất. Nhưng đó cũng không phải chân chính biến mất, mà là vượt ra khỏi nhân loại tính giác có khả năng bắt giữ phạm chủ bên ngoài. Thanh âm của hắn tiến nhập siêu thanh lĩnh vực. Tại hắn mắt bên trong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 Hắn có thể thông qua gia tăng công suất lấy ra tăng truyền bá cự ly, nhưng chuyện này đối với chuẩn âm yêu cầu cực kỳ cao. Mười điểm chuẩn âm và ẩn có chút không đủ dùng. Tựa như người bình thường có thể khống chế được chính mình nói chuyện thanh âm, nhưng lại không cách nào khống chế tinh chuẩn đến thanh âm ở vào cái nào tần suất. Lúc trước, hắn có thể tinh chuẩn khống chế âm điệu, nhưng khi hắn âm vực đi theo cường hóa đến mười giờ, đối chuẩn âm yêu cầu rõ ràng đề cao. Truyền lại cự ly có hạn, nhưng không chịu nổi sóng siêu âm xuyên thấu tính tưởng, nói một cách khác, công trình kiến trúc che đậy đối ta quá yếu hiệu quả, đã thấp xuống một mạng lớn. Một ít động vật có thể mượn sóng siêu âm do xét, Lục Luyện Tiêu hiện tại đồng dạng có thể làm được điều này. Chỉ là hiện nay trình độ có hạn, chỉ có thể ở đặc biệt trường hợp phát huy tác dụng, đại bộ phận thời điểm loại năng lực này vẫn còn so sánh không lên mắt thường nhìn thẳng. Đối bên ngoài sử dụng trên hiệu quả bình thường có thể đối bên trong. Lục Luyện Tiêu dựa vào bản thân chuẩn âm, trong miệng phát ra một trận ngâm khẽ. Lập tức, rõ ràng có thể gặp sóng âm hướng phía thân thể thẩm thấu mà đi, cũng thông qua hắn những năm gần đây một mực học tập đo vẽ bản đồ chi pháp, siêu thanh tạo ảnh pháp, dựa vào thời gian, dần dần trong đầu ngưng kết thành một cái hình ảnh. Tựa như, Asia quả nhiên có thể thực hiện. Lục Luyện Tiêu trong thần sắc mang theo một kia gợn sóng. Sau đó, chính là đem loại phương pháp này lợi dụng đến trên việc tu luyện đi. Chương 98, khổ nhàn. Bởi vì Lục Luyện Tiêu vừa mới nắm giữ loại năng lực này, hình ảnh vẽ chậm chạp mà mơ hồ. Nhưng theo hắn thông qua loại này, một chiều tính sóng siêu âm không ngừng vẽ, hoàn thành đối với mình nhân vật tạo nên cùng xây mô hình chỉ là về thời gian vấn đề. Đến lúc đó lại luyện tạo, hắn có thể căn cứ từ mình thể nội mô hình, tính nhắm vào sửa chữa, hoàn thiện, gia tăng luyện tạo hiệu suất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 có thể siêu phàm lĩnh vực, ngoại trừ sóng siêu âm bên ngoài, còn có hạ âm đợt. Hạ âm đợt có thể ảnh hưởng nhân thể bộ phận, thậm chí cả đại não cộng hưởng tần suất, nhẹ thì quấy yếu nhiều cảm xúc, làm cho người sầu não bất ứ, nặng thì dồn người vào chỗ chết. Loại loại thủ đoạn này là phạm vi tính. Theo tương lai lục luyện tiêu âm vực tiếp tục gia tăng, hắn đem chân chính có một cái đoàn thể kỹ năng. Sau đó thời gian bên trong lục luyện tiêu thậm chí liền cửu tiêu lôi động kiếm cùng lăng tiêu điểm lãng tu hành cũng làm chậm lại một chút, toàn bộ tinh lực tập trung ở siêu thanh tạo ảnh bên trên, hoàn thành trong cơ thể mình hình ảnh tạo nên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 Luyện tạm đến hoán huyết, bất quá là đem tu vi theo 1 vạn tăng trưởng đến 3 vạn. 60 điểm tu vi tăng trưởng, giảm đi tiêu hao 10 điểm, một ngày tăng trưởng 50 điểm. Lại thêm bản thân hắn đã tu luyện đến luyện tạm tiểu thành, lại đổi 4 tháng luyện tạm tại Nguyên tu luyện, những tư nguyên này lại cường hóa tu luyện hiệu suất. Nói một cách khác, hắn bước vào hoán huyết cảnh thời gian, trực tiếp theo 3-4 năm, cắt giảm đến 1 năm trong vòng 2 năm. Theo bắt đầu luyện tạm đến luyện tạng viên mãn. Cho dù được xưng là Hỗn Nguyên tông năm qua mạnh nhất người mới thượng quan kiếm tầm cũng là 16 tuổi luyện tặng, 20 tuổi mới bước vào hoán huyết cảnh, bỏ ra 4 năm. Đang tu hành hiệu suất bên trên, Hắn đã vượt qua vị này trăm năm khó gặp võ học kỳ tài. Đây là cỡ nào kinh người? Tu vi trên cuối cùng không cần lo lắng cản trở, có được cái này gần như nội thị năng lực, ta dự tính có thể trong vòng một năm luyện tạm viên mãn, bắt đầu hoán huyết, hoán huyết trên nội thị tác dụng vẫn có thể sinh ra không nhỏ trợ rút. Chờ ta hai năm sau, không nói hoán huyết bảy thành đại thành chi cảnh, hoán huyết 4 thành tiểu thành chi cảnh cũng không tại lời nói hạ. Hoán huyết tiểu thành, tăng thêm đến lúc đó cũng đã đang phong tạo cực cũ tiêu lôi động kiếm pháp, lang tiêu điểm lãng thân pháp. Đánh xuyên qua hồn nguyên trận, vọt tới hồn nguyên trận đệ cửu trọng vẫn là có rất lớn hy vọng. Dù sao đệ tử mới nhập môn cần thiết sông sáo hôn nguyên trận thủ quan người đều chỉ là luyện tạng tiêu chuẩn, khách quan vu lao đệ con sông trận gặp phải ngưng cương cảnh đến yếu đi một bậc không thôi. Hôn nguyên tông bên trong cũng là tại thông qua loại phương thức này phân phối tài nguyên, chọn lựa thiên tài, cũng nhường đệ tử mới có thể phát triển nhanh hơn bắt đầu trong môn đặt chân nghỉ hè kết thúc đã có hơn một tháng, thời gian cũng đi tới ngày 26 tháng 9. Lúc này mặt trời đã không còn giống tháng trước đồng dạng nóng bỏng, nguyên bản không thấy bóng dáng trên bãi tập đến sớm tối thời gian cũng có thể nhìn thấy tốt năm tốt 3 tụ cùng một chỗ tản bộ nói chuyện trời đất nam nam nữ nữ. Lục Luyện Tiêu cùng Nư Tiểu Nhu hai người ngồi tại một chỗ thao trường bên cạnh một chô bóng râm ở dưới trên ghế đá, thảo luận tại bảo đảm cao âm tình huống dưới như thế nào biểu đạt ra trong nhạc khúc mỹ cảm. Lúc này, Lý Đình Đình đi tới, cùng nàng đồng hành, còn có một cái nhìn qua một mét bảy có hơn, dáng người thon dài, khí chẳng có chút cường đại nữ tử. "Tiểu Nhu, Luyện Tiêu, ta liền biết hai người các ngươi ở chỗ này." Lý Đình Đình nói thẳng. "Đình Đình, Tuyết Như tỷ, các ngươi sao lại tới đây?" Nư Tiểu Nhu nghe được Lý Đình Đình có ý riêng trêu trên mặt có chút ngượng ngùng giải thích, "Chúng ta chính là đang thảo luận một chút học tập trên sự tình."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 Điện thoại di động vang lên bắt đầu, bất đắc dĩ, hắn đành phải cho Ngư Tiểu Nhu một cái ánh này ánh mắt, đến một bên tiếp một chút điện thoại. Không bao lâu, hắn một lần nữa chuyển trở về, không có ý tứ, có chút việc, ta phải rời đi trước. Nói xong, hắn cùng Ngư Tiểu Nhu nói một tiếng, ta đi trước. Từng, ngươi có việc ngươi nhanh đi. Ngư Tiểu Nhu lập tức nói, lục luyện tiêu hướng về phía Lý Đỉnh Đỉnh cùng Diêu Tuyết Nhi phất vứt tay, rất nhanh rời đi. Nhìn thấy hắn vội vàng rời đi vứt xuống Ngư Tiểu Nhu một người, Lý Đỉnh Đỉnh có chút bất mãn nói, suốt ngày không nhìn thấy bóng người, mỗi tháng tại học viện thời gian không cao hơn 10 ngày, không biết đang làm những gì.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 không có, ngươi đừng nói mỏ, ngươi nói cái này lục luyện tiêu đến cùng chuyện gì xảy ra, nếu như nói hắn không muốn đuổi theo tiểu đu đi, toàn bộ trong trường học hắn duy nhất đi được gần nữ hải tử chính là nàng, đồng thời tiểu đu có chuyện gì hắn cũng biểu hiện 10 điểm nghiêm túc, giống lần trước tiểu nu ngã bệnh, cái kia phản ứng căn bản không giống bằng hưu bình thường nên có, khó nói hắn tương đối trầm nóng, lý đình đình nói thầm lấy vậy cũng không đúng, hắn cùng tiểu đu cũng ở chung được hơn một năm, lại thế nào chưa nóng cũng nên đun sôi mới là, tuyết nhi ngươi nói một chút, ngươi không phải cũng nộp ba người bạn trai rồi, khẳng định có kinh nghiệm, đề điểm ý kiến, Ngư tiểu nu.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 tìm lốp xe dự phòng trên thực tế hắn có một cái đại ngư đường tiểu nhu chỉ là hắn cá đường bên trong con cá nhỏ một trong có lẽ có loại khả năng này đừng quên lục luyện tiêu công thành danh thoại mã não thạch nhiều hòa. hắn phan hâm mộ số lượng đều nhanh phá ngàn vạn trong ngày thường khẳng định lại nhận đủ loại dụ hoặc lại thêm hắn khẳng định kiếm lời không ít tiền có tiền nổi danh dáng dấp cũng không kém ngư tiểu nhu vội vàng đánh gây riêu tuyết nhi suy đoán lục học trưởng không phải là người như thế làm sao ngươi biết hắn không phải là người như thế ngươi thử qua ta ngư tiểu nhu không biết làm sao hồi trở lại hoặc là chúng ta thử một chút. Diêu Tuyết Nhi nói, thử cái gì? các ngươi đang lộng cái gì tốt chơi? tại sao không gọi ta? lúc này một thanh âm truyền tới, ngay sau đó liền gặp Trương Tiểu Huyền đi tới. chúng ta nói lục luyến tiêu, ngươi nói hắn đến cùng là hạng người gì? có thể hay không trong bóng tối? Diêu Tuyết Nhi đem chuyện vừa rồi nói một lần, ngươi nói là tìm một tử đi vén lên một chút hắn, nhìn hắn đến cùng lên hay không lên là? từ trước đến nay chỉ sợ thiên hạ bất loạn Trương Tiểu Huyền lập tức hứng thú, chơi vui như vậy sự tình đương nhiên có thể coi là ta một cái. ta tin tưởng lục học trưởng hắn không phải là người như thế nương tiểu nhu dựa vào lý lẽ biện luận. ngươi ngược nhỏ, ngươi đừng nói chuyện. trương tiểu huyền một cái chặn lại trở về. tới tới tới, vừa vặn ta có đinh đinh tiểu hào, ta dùng tiểu hào thêm hắn, tao trò chuyện, ta là chuyên nghiệp. tới tới tới, lục luyện tiêu đinh đinh hào ta có, ta dùng tiểu hào tăng thêm. nha, còn muốn nghiệm chứng vấn đáp. trương tiểu huyền nói, điểm mở đề mục, một cộng một tương đương ấy. đề mục này là cái người đều đáp được, ta có khí phách dự cảm, lục luyện tiêu, tiểu tử này sợ sợ không, có chúng ta nhìn qua như vậy đừng đắn. nói, nàng điền cái hai, theo xác định, kết quả rất nhanh nhắc nhở xin thất bại, cũng có một câu biên nhận, ngươi biết nhiều lắm. Chương tiểu huyền. Chương 99, âm công chi thuật. Cho nên, đệ nhất bộ liền thất bại rồi. Thêm không đi vào. Trương tiểu huyền bất đắc dĩ nói, hoặc là, dứt khoát liền dùng chính các ngươi hào thử một lần. Diêu Tuyết Nhi đề nghị. Cái kia, có chút xấu hổ a. Trương tiểu huyền cảm thấy mình vẫn là phải điểm mặt. Ngươi khó nói nhẫn tâm nhìn xem tiểu Nhu bị người như thế lừa gà ta. Diêu Tuyết Nhi nói, cái này. trương tiểu huyền ngâm nghĩ một phen, vẫn là một lần nữa lấy điện thoại di động ra, ta thử một chút.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 ngay sau đó lập tức nói không được không được tấm kia không được sẽ bị hại hỏa làm sao lại bị hỏa hại ngoại trừ lưng cái gì cũng không có lộ liền trước này dừng tay Tuyết Nhi giữ chặt nàng các ngươi không nên buồn nào Nưa Tiểu Nhu yếu ớt phản kháng chúng ta cái này thế nhưng là vì tốt cho ngươi Trương Tiểu Huyền kêu to hỗn loạn lung tung bên trong tấm hình này rốt cục bị phát đi qua chỉ là vẫn không có phản ứng không phải là không nhìn thấy a Trương Tiểu Huyền nói gọi điện thoại Diêu Tuyết Nhi lập tức nói đánh đánh đánh Trương Tiểu Huyền cấp tốc lôi ra lục luyện tiêu số điện thoại đánh qua, không bao lâu, điện thoại kết nối, nàng thành âm bên trong mang theo một tiếng ngọt nào, "Lục luyện tiêu học trưởng, ta vừa mới phát đồ cho ngươi xem tới rồi sao? Ngươi cảm thấy, cái nào một bộ quần áo càng đẹp mắt một điểm đâu? Những cái kia đồ thật là ngươi phát. Đúng nha. Thật có lỗi, ta vừa rồi cho là ngươi bị chống nhĩ, đem phía sau đồ chọn báo cáo. Cái kia, hẳn là không có sao chứ? Tiêu chuẩn không phải rất lớn, muốn phong hào độ khó tương đối lớn, ngươi không cần lo lắng." Lục luyện tiêu nói. Trương Tiểu Uyển có khí phách nghĩ quẳng điện thoại di động xúc động lúc này lục luyện tiêu thanh âm lại lần nữa vang lên lên ngươi nói quần áo trang phục ta không phải cực kỳ tinh thông bất quá ta nhận biết một cái tạo hình nhà thiết kế tinh thông các loại tạo hình thiết kế cùng quần áo phối hợp ta đem hắn phương thức liên lạc giao cho ngươi ta trương tiểu uyển cưỡng ép áp chế lửa giận trong lòng lấy một loại ngọt ngào giọng nói ta chính là muốn nghe một chút ý kiến của ngươi nhà lục luyện tiêu ngừng một lát ngươi uống rượu cái gì ngươi chờ một chút ta nhường tiểu nhu thông chi bằng hữu của ngươi đi đón ngươi lục luyện tiêu nói cúp điện thoại ngay sau đó nửa phút không đến tiểu nhu điện thoại di động vang lên bắt đầu ngư tiểu nhu nhìn xem nàng nhóm diêu tuyết nhi Lý Đình Đình hai người nhìn xem Trương Tiểu Uyển. "Ta, ta thừa nhận ta sai rồi, Tiểu nu, Lục học trưởng là người tốt, chúc các ngươi hạnh phúc." Trương Tiểu Uyển nói lập tức chắp tay trước ngực, cho nên tuyệt đối đừng cho hắn biết những hình kia là ta phát. Ngư Tiểu Nhu không có biện pháp, nhận nghe điện thoại, bên trong rất nhanh truyền đến Lục Luyện Tiêu thanh âm, bằng hữu của ngươi Trương Tiểu Uyển uống say, nói mê sảng, ngươi kêu lên phòng ngủ bằng hữu đi đem nàng gọi tới đi, thực tế không được, nhiều một chút vài món thức ăn cũng được, bằng không thì cũng không đến mức uống tới như vậy. "A a, Lục học trưởng ta đã biết." Ừ, vậy được, có việc gọi điện thoại cho ta." Lục Luyện Tiêu nói, cục máy thông tin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 đối với những thứ này nó kịch hắn cũng không để ý đến mà là đi thẳng tới một nhà tầm mắt thật tốt trà lâu chờ hắn đến trà lâu lúc, tạ nhân triệu lượng đám người đã tại chỗ này chờ đợi lão bản nhìn thấy lục luyện tiêu đến tạ nhân triệu lượng mấy người vội vàng đứng dậy ân cần thăm hỏi nói một chút lục luyện tiêu nói vâng cái này nít niêm tuyết thái thái năng truy người là hôm trước tìm tới chúng ta trên tay cầm lấy một phần đặc thù võ kỹ một môn âm công kỹ năng tạ nhân nói lập tức nói bổ sung ngài không phải nói à muốn chúng ta lưu ý những thứ này cùng âm công có liên quan loại nhỏ võ kỹ à.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 Phải biết, nương cương cường giả mặc dù đối phó được một cái liền, hơn trăm người, có thể trăm người cấp quân đội phân phối trang bị cùng ngàn người cấp quân đội phân phối trang bị, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Một vị nương cương cường giả trốn ở một tòa thương nghiệp cao, Úc. trăm người cấp đại đội chỉ có thể nghĩ biện pháp công thành, nhưng ngàn người cấp quân đội, bọn hắn hỏa lực có thể trực tiếp đem cái kia tòa nhà lớn san thành bình địa. Dưới loại tình huống này, thiên ma cầm tiết lệ có thể lấy một địch ngàn, hoàn thành thiên nhân trạm huy hoàng chiến tích, có lớn hơn nữa danh khí cũng không đủ, có thể xác nhận a, chúng ta thông qua toàn cục đúng ra so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 nếu như công pháp bên trong ẩn chứa luyện thần nào diệu, một tỷ cũng không chỉ. lão bản kia ngươi xem, một môn đỉnh tiêm đao pháp hoặc một môn bí thuật, hỏi hắn đổi hay không? tốt, chúng ta cái này liên lạc. Tả nhân lập tức đáp lại, cũng ngay trước mặt lục luyện tiêu liên lạc lên cái tia nít nêm thuyết ái thái năng truyền người. không bao lâu, hắn đã thuận lợi đạt được đáp lại, đối phương kiên chỉ muốn đỉnh tiêm công pháp, đồng thời mở ra tăng giá đồ vật, một cái toát thuốc, theo như hắn nói, cái này phương thuốc đối luyện tặng có tác dụng cực lớn. luyện tạng phương thuốc, thuốc loại vật này ai dám ăn bậy? các loại. lục luyện tiêu ngâm nghĩ một chút, giống như, hắn liền có rũ khí. Hắn hiện tại đã có nội thị năng lực, đem những dược vật này ăn vào, như thật có cái gì không ổn, hắn tuyệt đối có thể trước tiên phát giác ra được. Cân nhắc đến mình bây giờ sát thực cần một môn âm công chi thuật làm tham khảo, Lục luyện tiêu ngẫm nghĩ một lát vẫn là nói, vàng lòng hắn, nhường hắn đến Thiên Hải thị giao dịch. Được. Thả nhân đáp lại, hắn một phen liên lạc, rất nhanh cấp ra trả lời, đối phương đáp ứng, thời gian định vào ngày mai buổi chiều, bất qua yêu cầu chế định giao dịch nơi. Có thể. Lục luyện tiêu gật đầu, hắn hiện tại tiếng vang định vị năng lực mặc dù có chút không chịu nổi, nhưng người bình thường muốn mai phục hắn nhưng cũng không phải chuyện dễ dàng. Ngày thứ hai buổi chiều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 thì tuyển một cái cách giao dịch phòng khách mười mấy thước vị trí tương ứng. cứ việc cách mười mấy mét, đồng thời còn bị phòng khách cách trở, có thể trong giảm chuyện phát sinh hắn lại cảm giác rõ ràng. nghiêm thuận tiến nhập phòng khách, song vương đơn giản trao đổi một chút, rất nhanh tiến nhập nghiệm chứng giai đoạn. nghiêm thuận thông qua lắp đặt tại kính mắt trên nhỏ camera, sẽ thấy đồ vật phát cho lục luyện tiêu, mà bên kia thì thông qua kênh đặc thù hỏi thăm một chút tu luyện có thành tiểu cao thủ, môn này định tiêm công pháp chân tính, song vương đều là cẩn thận từng ly từng tí, làm cùng địa hạ đảng chấp đầu đồng dạng. tốt tại giao dịch hoàn thành, cũng không có náo ra cái gì chỗ trống, đã không có đen đen cũng không có người nào tại công pháp bên trên có chản lưu. Về phần võ kỹ có thể hay không luyện thành, phương thuốc có thể hay không dùng, liền người nhân gặp nhân. Dù sao đối phương cũng không dám xác định công pháp của hắn đến cùng dựa vào không đáng tin cậy. Sau một tiếng, một cái khác tòa nhà trả lâu. Nghiêm thuận đem mới vừa đạt được võ kỹ, phương thuốc đưa tới lục luyện tiêu trước mặt, lão bản may mắn không làm luật bệnh. Lục luyện tiêu gật đầu, trước tiên cầm lấy lục dục ma công, nhìn kỹ một lát. Bởi vì trước đó đã nhìn một lần, dưới mắt một lần nữa nghiệm chứng, lại đối trường học hắn đối thanh em một đạo lý giải, hắn đẩn đẩn ý thức được, môn võ kỹ này, 89 phần 10 là thật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 Lại thêm lục luyện tiêu đối thanh em trưởng không càng thêm nhẹ cảm. Hắn rất nhanh liền hoàn thành đối môn võ kỹ này nắm giữ. Môn võ kỹ này nhập môn lúc, chỉ có thể quấy nhiễu hắn ấn tình tự, để cho người ta sao động bất an, tiểu thành lúc liền có thể kích phát nhân thể sợ hãi, ảnh hưởng người trạng thái chiến đấu, đại thành lúc liền có thể để cho người ta hậm hực tự sát, đồng thời tại giai đoạn này diễn sinh ra được người thứ nhất giết chiêu tử vong táng dương. Lục luyện tiêu tay phải vô ý thức trong hư không đánh lấy, lại sau này, đang phong tạo cực lục dục ma công không còn là đơn thuần để cho người ta hậm tự sát, mà là làm cho người điên cuồng, tự giết lẫn nhau cái này tại đoàn thể tác chiến bên trong hiệu quả so để cho người ta tự sát càng tốt hơn gấp đôi hiệu suất nhất là nhằm vào đại bộ phận đều là người bình thường quân đội một khi quân đội lâm vào đến cùng hướng về phía xung quanh chiến hữu lung tung nổ súng nã pháo tạo thành lực sát thương chi đều có thể nghĩ mà biết khó trách năm đó thiên ma cầm tiết lệ có thể lấy sức một mình đem một chi hơn nghìn người quân đội diệt sát bất quá Một võ ký này có hai cái rất lớn tệ nạn cái thứ nhất tệ nạn đối những cái kia hoàn thành luyện tạng hóa huyết thân nội tại cực kỳ cường đại võ giả hiệu quả rất kém cỏi cái thứ hai tệ nạn đó chính là lúc phát tác ở giữa Lục Luyện Tiêu phân tích, muốn để cho người ta tự sát, thậm chí tự giết lẫn nhau, thường thường đều phải đắm chìm trong trong mười mấy giây, thậm chí mấy chục giây, cái này mười mấy giây, mấy chục giây, cao thủ chân chính sớm đã rời xa, liều mạng tranh đấu lúc càng là đủ để phân ra thắng bại. Nói một cách khác, kỹ năng này chỉ có thể ước hiếp ước hiếp một chút luyện tạng ngoan huyết trở xuống người bình thường, võ giả. Mặc dù có những thứ này tệ nạn, nhưng làm một đoàn thể tính kỹ năng, Lục Luyện Tiêu vẫn có chút hài lòng. Kiến nhiều cắn chết voi xưa nay không là một câu nói 10 cái 8 cái luyện tạng võ sư liền có thể vây giết được một tôn ngưng cương võ sư, như những thứ này võ sư phối hợp ăn ý Tinh thông chiến trận, số lượng này còn có thể lại giảm bớt một chút. Dù là những cái kia luyện thể đại thành võ giả vây giết võ sư, 10 cái 8 cái đồng dạng đầy đủ. Hôn Nguyên tông coi trọng tinh anh sách lược, toàn tông trên dưới chân truyền đệ tử cộng lại cứ như vậy 2 300 người, có thể môn phái khác lại không phải như thế. Giống hai giáo bên trong cực lạc dạy cùng trường sinh dạy, giáo chúng số lượng đến hàng vạn mà tính. Tiếp xuống là phương thuốc. Lục luyện tiêu nhìn xem phương thuốc trên cần có dược liệu. Lên đường đi ba nhà khác biệt tiệm thuốc, thiếu phân lượng đem dược liệu mua đủ, trong lúc đó còn xen lẫn một chút thường ngày cần dùng đến dư liệu. Mua thuốc, hắn rất nhanh tự mình động thủ chế biến bắt đầu.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 Hắn thoáng tăng thêm một điểm liệu lượng, từng chút từng chút nếm thử. Như thế, trọn vẹn dùng nửa tháng, lục luyện tiêu mới xác nhận, loại thuốc này phương xác thực không có vấn đề gì lớn. "Hiệu quả a." So với Hỗn Nguyên Tông kém cỏi nhất 4000 điểm cống hiến chặn lại dược liệu còn muốn kém một chút. Bất quá, cho dù Hỗn Nguyên Tông dược liệu sau khi giảm giá chỉ cần 2000 cống hiến, có thể lục luyện tiêu vẫn không tiếp tục tiếp tục dùng điểm cống hiến đổi tài nguyên tu luyện ý tứ. Tại không có đem Cửu Tiêu Long Lâm bí thuật cùng Tiên Thiên luyện khí thuật luyện thần thiên đổi lấy trước, điểm cống hiến với hắn mà nói, phân lượng vẫn còn tiền tài phía trên. Chính là giá cả có chút quý, một phần dược liệu, nếu như đi trên thị trường mua muốn lên trăm vạn. Toàn bộ tính toán tình huống dưới, những dược liệu này tiêu hóa thời gian là một vòng. Nói một cách khác, một vòng liền cần hơn trăm vạn, thật muốn dựa theo giá thị trường duy trì không gián đoạn sử dụng, một tháng qua đến 4-5 trăm vạn. Hỗn Nguyên tông một môn đỉnh tiêm kiếm thuật hối đoái giá cả tại 1000 đến 3000 điểm công hiến, ta lúc đầu theo mệnh binh sư minh trên tay hối đoái một môn bán thành phẩm, ngay cả giết chiêu cũng không có diễn sinh ra tới tiệm điện ly tử kiếm, bỏ ra 1000 vạn, nói một cách khác, 1000 vạn tương đương với 1000 điểm công hiến, 4-5 trăm vạn có thể hối đoái thành 4-500 điểm công hiến. 4-500 điểm công hiến hối đoái một tháng có thể gia tăng gấp đôi luyện tạng hiệu suất dư liệu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 Bất quá thân pháp cùng võ kỹ khác biệt, không có sát chiêu nói chuyện, giai đoạn đại thành lăng tiêu điểm lãng nhường hắn đằng chuyển na ở giữa càng thêm nhanh nhẹn. Đáng tiếc, hắn không có cùng chân chính ngưng cương cảnh cường giả giao thủ qua, duy nhất giao thủ trung chấn nhạc cũng là đột nhiên đánh lén, tính không được số, không phải vậy hắn liền có thể đánh giá ra bản thân có thể hay không thân pháp là không có thể tránh qua được ngưng cương cảnh cường giả bộc phát tập sát. Thân pháp tiến độ không tệ, bất quá đoạn thời gian gần nhất cần bận rộn sự tình không ít, kiếm thuật chậm chế, dù là ta có ly tử ba động kiếm cùng tiệm điện ly tử kiếm cơ sở, cho đến bây giờ vẫn không có thể đem cựu tiêu lôi động kiếm tu trở lại đại thành cấp.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 sấm sét vang dội có thể phát ra hạ âm đợt, mà cựu tiêu lôi động kiếm phong lôi chi thành mô phỏng chính là lôi đình anh minh, mượn môn kiếm thuật này lôi đình anh minh ở giữa chấn động tâm hồn, lay động người phế phủ, cái này trên thực tế chính là một loại chân kình, máy móc đợt vận dụng, lục dục ma công cùng cựu tiêu lôi động kiếm có dung hợp cơ sở, nếu có thể hoàn thành điểm này, kiếm thuật của hắn thi triển, đem có cựu tiêu lôi động kiếm bản thân cấp tốc tốc độ tiêu chớp, lăng lệ sát thương, chấn động tâm hồn, lay động người phế phủ sấm sét, cùng bay yếu tinh thần, làm cho người hầm ngực nóng nảy, bị điên ma âm, này bằng với là song trọng công kích, như lại thêm cựu tiêu long âm thuật tăng phúc.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 một chút cơ bản tính lễ tiết cũng không thể quên, nên tích cực thời điểm muốn tích cực, dù sao trong hội đều là ngươi sư huynh sư tỷ. Chương 101, An mừng. Lục sư đệ, cơ hội mất đi là không trở lại a. Chương Chi chân ngữ trọng tâm chường nói. Lục luyện tiêu dừng một chút, hỏi, hoạt động cỡ nào? Đảo cũng không nhiều, một vòng rút ra nửa ngày triển khai cuộc họp là đủ. Một vòng nửa ngày, một tháng chính là hai ngày. 70 vạn đổi hai ngày. Tựa hồ không tệ. Có thể đang bận tu luyện Lục luyện tiêu lại cảm thấy, không phải cực kỳ có lợi bộ dạng. Thường Phong Vân, Chương Chi chân những người này đều là ngưng cương cao thủ. Thẩm Thiên Thu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 Trương sư huynh đã mất đi nhiệt khí." Lục Luyện Tiêu thầm nghĩ. Thái Nguyên Phong có chân truyền đệ tử tính cả hắn ở bên trong, tổng 44 người, võ sư 30 người. 30 võ sư bên trong, Nương Cương chỉ có 4 cái. Đại sư Minh Tượng Phong Vân, nhị sư Minh Trương Chi Trần, tứ sư tỷ Lý Nhược Băng cùng cựu sư Mội Khâu Mặc Trì. Những người này thực lực mạnh nhất là đại sư Minh Tượng Phong Vân, Nương Cương đại thành, viên mãn sắp đến. Ngay sau đó là tứ sư tỷ Lý Nhược Băng, đồng dạng Nương Cương đại thành. Hai người bọn họ cùng Trương Chi Trần đều thuộc về cùng một giới, tuổi tác tương đương. Còn lại Khâu Mặc Chỉ, so bọn hắn thấp hai giới, năm 29 Tại 3 năm trước đây, cũng chính là 26 tuổi lúc luyện thành cương khí, hiện là cương khí tiểu thành. Ngoại trừ bốn cái luyện cương sư vinh sư tỷ, hướng xuống chính là một nhóm hoán huyết chân truyền. Thẩm Thiên Thu, Nhiệm Phong Lôi, Nhiệm Thanh Ti đều thuộc về giai đoạn này. Ở trong đó, lấy Nhiệm Thanh Ti xuất sắc nhất, dựa vào đệ ngũ trọng tiên tiên luyện khí thuật, nàng hiện nay 22 tuổi, đã hoán huyết đại thành, dự tính có thể tại 24-25 tuổi lúc ngưng cương, 30 tuổi trước cương khí đại thành, thiên phú cực cao. Tính mạng con người tinh khí, trạng thái thân thể 30 tuổi về sau bắt đầu trượt, ngưng cương cường giả chỉ có tại 30 tuổi trước luyện khí hóa thần mới có hy vọng tiến thêm một bước. 30 đến 40 tuổi cho dù đột phá thần cảnh, vẫn lại khó có tiến cảnh, về phần 40 về sau, luyện khí hóa thần tiêu hao chính là sinh mệnh tinh khí, tuổi thọ sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt, nhất là 50 tuổi luyện khí hóa thần người, lại thế nào bảo dưỡng, cũng lại khó sống qua 35 năm năm, như cùng người kịch liệt trầm giết, khí huyết mụt, còn có chết bất đắc kỳ tử chi ách. Đây cũng là hốn Nguyên Tông vì sao muốn cầu chân truyền đệ từ 40 tuổi trước đó cần gỡ trừ chân truyền thân phận, chuyển thành chấp sự, hoặc trực tiếp xuống núi nguyên nhân. Nếu như ta âm vực, chuẩn âm đạt được cường hóa, bằng vào ta đối tiên thiên luyện khí thuật cùng thiên đạo kiếm thức tạo nghệ, chỉ sợ cũng phải giống trương sư minh mất đi nhuệ khí là tiền đổ luồn cuối đi lục luyện tiêu thẩm nghĩ có thể ngay sau đó hắn liền đem ý nghĩ này mà bỏ nghĩ gì thế không có chuẩn âm âm vực phương diện cường hóa hắn liền huấn nguyên tông cũng không vào được tốt ta sau đó mấy ngày lục luyện tiêu tiếp tục buồn bực tại huấn nguyên tông bên trong thử nghiệm đem lục dục ma công đem cựu tiêu lôi động kiếm dung hợp đồng thời tiến triển không chậm ngàn dám nhân duyên đường quanh co dung hợp công pháp cũng là đạo lý này là hai loại công pháp có điểm giống nhau có dung hợp cơ sở tiếp xuống chính là từ từ ma hợp quá trình nửa tháng sau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 Lục luyện tiêu cũng từ đấy lòng tán thưởng một tiếng. Hắn gần đây tại dung hợp lục dục ma công cùng cựu tiêu lôi động kiếm, đến mức môn này tuyệt thế kiếm thuật không chút vỡ phá. Dựa vào đại thành lăng tiêu điểm lãng thân pháp, hoán huyết cảnh nội rất nhiều người đuổi không kịp hắn, cần phải nhường hắn đem một vị hoán huyết cảnh cường giả đánh bại, hắn lại không cách nào làm được. Ta hiện tại năng lực, xông qua đệ nhất trọng cũng khó, đệ nhị trọng cũng có chút treo, đệ tam trọng vượt qua sát suất không đến một thành. Lục luyện tiêu nghĩ thầm, hướng viện tử của mình đi đến. Lúc này, phía trước một đoàn người đâm đầu đi tới, người cầm đầu chính là đại sư hinh tưởng phong vân cùng tiểu sư muội phương tiêu tiêu ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, trương chi chân, thẩm thiên thu, chu vân cùng một đám tầm mười vị chân truyền đệ tử cũng vây quanh ở bên cạnh hai người, không ngừng nói một chút chúc mừng. những lời này, nhường phương tiêu tiêu nụ cười trên mặt càng lớn một điểm. đại sư minh nửa tháng trước không phải đem ta huân nguyên tông tam đại tuyệt thế kiếm thuật bên trong phân quang hóa ảnh kiếm tu luyện đến đăng phong tạo cực chi cảnh rồi sao? sao không cũng đi xông vào một lần huân nguyên trận? nếu có thể xông lên trước ba, đem lập tức trở thành đại bảng người thứ ba, cùng mộ thanh chắc cười một tiếng nổi danh. trương chi chân cười đối tượng phong vân nói.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 Người phong bên trong các đệ tử, hứng thú đệ tử đều có thể tiến đến dự tiệc, là Phương sư muội chúc mừng, Trương sư đệ, ngươi đi an bài một chút. Được. Trương Chi chân gật đầu, Phương sư muội xông qua hôn nguyên trận đệ tam trọng, lại lần nữa đuổi ngang hứa thần, đây là cho chúng ta Thái nguyên phong tranh đoạt vinh dự, tin tưởng phong bên trong chân truyền lúc rảnh rỗi người cũng sẽ không vắng mặt. Lúc này tưởng Phong Vân bên cạnh Thẩm Thiên Thu khi thấy Lục luyện tiêu quay người bóng lưng rời đi, cái đó là nửa năm trước gia nhập chúng ta hôn nguyên tông mới nhập môn chân truyền Lục luyện tiêu a, hắn không phải muốn tới chúng ta Phong Vân hội khảo hỏi đa. Tại sao lâu như vậy cũng không thấy bóng người, tính tích cực không đủ a. Thẩm Thiên Thu nói: Hán. mới nhập môn, một lòng tu luyện đi, tựa hồ đối với những chuyện khác không có hứng thú." Chương tri Chân Huyền chuyển nói: "Ha ha, Thẩm Thiên Tu lập đầu, lòng dạ cao a, có thể trở thành hôn Nguyên Tông chân truyền, cái nào không phải thiên chi tiêu tử, võ đạo thiên tài. Khó nói không rõ các đại nhân vật một câu, có đôi khi liền có thể cải biến một người vận mệnh, chúng ta Phong Vân hội mặc dù không dám tự so đại nhân vật, nhưng cùng một kỳ đệ tử, phải chăng gia nhập chúng ta Phong Vân hội, trên lệch rất nhanh sẽ bị kéo ra." Thẩm sư huynh nói không sai, chờ đến lần tiếp theo đệ tử tuyển nhận lúc, Phương Tiêu Tiêu sư muội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 Khả năng nhìn thấy một đám người tụ tại đàng Vân lâu trước bãi đỗ xe bên trên. Cái này bãi đỗ xe mặc dù không nhỏ, làm sao tập hợp một chỗ quá nhiều người? Một số người đã đứng ở trên đường cái, lại thêm càng xem thêm hơn náo nhiệt người lui tới, càng là liên hồi đường cái hỗn loạn. Đàng Vân lâu, Thái Nguyên Phong, Trần Vũ Môn đánh nhau. Lục luyện tiêu nghĩ tới điều gì? Bởi vì Phương Tiêu tiêu xông qua Hôn Nguyên trận đệ tam trọng, hôm nay Tưởng Phong Vân mời Sơn Phong có rảnh rỗi chân truyền đệ tử đến Đàng Vân lâu tụ hội, cho nên tụ hội trên đường cùng Trần Vũ Môn đánh nhau. Cân nhắc đến bản thân cũng là Thái Nguyên Phong một thành viên, Lục Luyện Tiêu chen lên chen, đem xe ngừng đến ven đường, nhanh chân hướng về phía trước hướng ngoài chăm thức Đảng Vân Lâu đi đến. Chương 102, trừ đối. Đảng Vân Lâu trước bãi đỗ xe, hai đống nhân viên ngay tại rằng co. Một phương cùng Lục Luyện Tiêu theo dự liệu đồng dạng, Thái Nguyên Phong đệ tử, lấy tưởng Phong Vân cầm đầu, tổng cộng có 3-40 cái. Đương nhiên, cái này 30, 40 người bên trong hoàn toàn thuộc về chân truyền đệ tử chỉ có 20 cái, còn lại, hoặc là chấp sự, hoặc là quan hệ nổi trội ngoại vi đệ tử. Một bên khác nhân số càng nhiều, chừng 50, 60 người, đen nghịt đứng một mảnh. Võ giả có được mang trên thân kiếm đường phố quyền lợi. Tám chín mươi người giằng co, từng cái cầm đao làm kiếm, tại đằng vân lâu lấp lói ánh đèn chiếu dọi xuống, người không biết chuyện còn tưởng rằng là vài thập niên trước hắc bảng sống mãi với nhau. Xem ra, song phương giằng co đã có một hồi. Bất quá, theo chân vũ môn một phương ngã hai người, còn có ba người quần áo trước nhiễm vết máu đó có thể thấy được. Chân vũ môn ăn phải cái lô vốn. Đồng thời hiện tại, sự cố cũng đã đến giai đoạn kết thúc. Quả nhiên, liền nghe được chân vũ môn phương hướng một người nói, hôn nguyên tông coi là thật uy phong thật to. Hôm nay trước mắt bao người chúng ta không cùng các ngươi đầu thủ, miễn cho người khác nói ta chân vũ môn lấy nhiều khi ít. Nhiều lời vô ích, hoặc là các ngươi cứ ra tay, chúng ta hôn nguyên tông đó lấy, hoặc là ở đâu ra, hồi trở lại đi đâu?" Tưởng Phong Vân bình thản nói, có thể nói ngữ bên trong tự có một fan không đem chân vũ môn để ở trong mắt ba khí. Hừ, Muốn phân ra cao thấp? Sang năm chúng ta chân vũ môn tự sẽ đi lên bài phòng. Làm gì đợi thêm sang năm?" Thẩm Thiên Thu cười lạnh một tiếng, hiện tại liền có thể, không cần lo lắng cho bọn ta trách các ngươi lấy nhiều khi ít, nếu như nhân số liền có thể lại biểu mạnh yếu, vậy chúng ta còn luyện cái gì võ? Ai kêu nhiều người người đó là lão đại. Thẩm sư đệ nói có đạo lý, dương gió mát, các ngươi chân vũ môn đệ tử nếu là khâm phục, cứ tới, chúng ta Hỗn Nguyên Tông bất cứ lúc nào chờ. Thưởng Phong Vân nói, tốt tốt tốt, chúng ta chân vũ môn nhớ kỹ, ít ngày nữa tất nhiên leo núi bái phỏng, ta nhận ra ngươi, ngươi là Hỗn Nguyên Tông Thái Nguyên Phong đệ tử Tưởng Phong Vân. Hy vọng chờ chúng ta chân vũ môn đệ tử lúc lên núi ngươi cái này Thái Nguyên Phong đại đệ tử không cần làm rùa đen giúp đầu. Chân Vũ Môn một phương phẫn hận nói. Nói xong, mang theo một đám đệ tử xoay người rời đi. Nhìn thấy chân vũ môn 50, 60 người nhao nhao tối lui, Thẩm Thiên Thu cười lạnh một tiếng một đám phiền phức, còn dám tại chúng ta hôn nguyên tông trước mặt tiêu la, chân vũ môn gần đây càng ngày càng không hiểu chuyện, xem ra ta phải cùng phong chủ nói một chút, nhường bọn hắn minh bạch ai mới là thiên hải thị chủ nhân. tường phong vân cũng là nói theo một tiếng, mà cái khác hôn nguyên tông chân truyền nhìn xem xám xịt rời đi chân vũ môn đám người, thoải mái sau khi, cũng là cùng có vinh yên, vì chính mình thân là hôn nguyên tông một thành viên cảm thấy kiêu ngạo. tốt các vị sư đệ sư muội tiếp tục ăn uống, đừng cho những người này quấy rầy chúng ta nhã hứng Thưởng phong vân kêu gọi thái nguyên phong đám người, rất nhanh quay trở về tới đàng vân lâu, lục luyện tiêu tại vây xem trong đám người nhìn xem ngược lại là không có hiện thân. Trần Vũ môn đệ tử cuối cùng không có dũng khí cùng Hồn Nguyên Tông đệ tử khai chiến. Lục luyện tiêu thấy cảnh này cũng là cảm thấy là hợp tình lý. Trần Vũ môn mặc dù hùng ngồi Thiên Hải thị, ẩn ẩn là Thiên Hải siêu cấp đô thị giới ngũ đại nhất lưu thế lực đứng đầu, nhưng trong môn phái bất quá hai vị thần cảnh thôi, căn bản là không có cách cùng có thể sương quái vật khổng lồ Hồn Nguyên Tông so sánh. bọn hắn thực có can đảm đầu thiết khiêu khích Hồn Nguyên Tông. Một khi Hôn Nguyên Tông tức giận, phái mấy vị trưởng lao xuống núi, Trần Vũ môn sợ sẽ không tồn tại nữa. Cũng là mấy năm qua này Hồn Nguyên Tông cao tầng càng phát ra thâm cư không ra ngoài. Không để ý tới ngoài núi phạm tục sự tình, mới có thể nhường Chân Vũ môn tại Thiên Hải thị dần dần phát triển an toàn, bằng không mà nói, Chân Vũ môn môn chủ mỗi mấy năm đều phải lên núi mang theo hậu lễ bái phỏng hôn Nguyên tông. Trên danh nghĩa là tôn kính lao tiền bối, nhưng trên thực tế chính là tặng lễ, đổi được Chân Vũ môn tại Thiên Hải thị bên trong bình yên phát triển. Hôn Nguyên tông không hổ là hôn Nguyên tông, Thiên Hải thị vẫn là cái này cổ lão đại phái nói tính toàn a. Cái gì cổ lão đại phái? ý thế hiếp người thôi, ngươi biết cái này hai thế lực lớn đánh như thế nào lên. Chân Vũ môn sớm định xong vân lâu tốt nhất phòng khách đang dùng bữa ăn. Hôn nguyên tông người đến xem xét, chân vũ môn thế mà còn dám được hưởng so bọn hắn hôn nguyên tông nơi tốt hơn, ngay lập tức xâm nhập trong dãm, lại là đuổi người, lại là ra tay đánh nhau, Ngang ngược càn dỡ cực kỳ, không có biện pháp, hôn nguyên tông thế lực có thể mạnh hơn chân vũ môn nhiều, võ đạo giới từ trước đến nay là năm đấm lớn người nói chuyện, địa thế còn mạnh hơn người, chân vũ môn ăn thiệt thòi cũng phải nhận. Trong đám người truyền đến từng trận giao lưu âm thanh, lục luyện tiêu nghe, lại cảm thấy có chút không đúng, có người mang thiết tấu hắn đối thanh âm phán đoán cực kỳ nhạy cảm, cứ việc giờ phút này tràng diện hỗn loạn, nhân viên đông đảo có thể hắn rất nhanh trong đám người tìm được mấy cái tựa hồ đang tận lực tại kích động người vây xem cảm xúc nói hôn nguyên tông nói xấu người ngẫm nghĩ một lát hắn cũng không lộ sơ hở chỉ là lặng lặng chờ đợi theo chân vũ môn hôn nguyên tông các đệ tử tán đi người vây quanh phát giác không có náo nhiệt nhìn cũng là nhao nhao rời đi người rời đi bên trong tự nhiên là bao quát phụ trách mang tiết tấu mấy người lục luyện tiêu cách mấy chục mét đi theo một người trong đó sau lưng mấy cây số về sau người này lên một cỗ nhìn qua thường thường không có gì lạ dùng để trở chuyên chở vật xe tải cùng hắn đồng dạng lên xe còn có mấy vị khác kích động cảm xúc người vô xuống đã đến rồi sao Lục Luyện Tiêu tại 20m bên ngoài một chỗ trống ngặt, nhưng trên xe mấy người giao lưu hắn lại nghe được rõ ràng. Cũng vô xuống tới, mà lại, chúng ta cường điệu chụp chính là hôn Nguyên Tông chân truyền đệ từ ngang ngược cản rỡ hình ảnh, nhất là cái kia Thẩm Thiên Thu, hắn xuất thủ đả thương người lúc trên mặt ngoan lệ chúng ta chụp rất rõ ràng. Tốt, biên tập một chút, lại chuẩn bị để chúng ta kỳ hạ mấy cái đại ve gửi công văn đi, lần này cùng mấy lần trước tin đồn thất thiệt khác biệt, chân chân chính chính có đổ có chân tướng. Liền sợ Hỗn Nguyên Tông người bên kia đứng ra làm sáng tỏ. Làm sao có thể, mấy đại chủ chạy phép quật tổ chúng ta tận khả năng tuyên dương một chút Hỗn Nguyên Tông cường đại, nhưng bình luật khu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 không có bất kỳ cái gì có thể che giấu thân phận đồ vật, lại nhìn cái tia xe mịn bật cách đó không xa camera, cũng không hiện thân. chuyện này hắn xông đi lên cũng không có ý nghĩa gì, thậm chí có thể sẽ trong tương lai một đoạn thời khắc hãm bản thân tại trong những cảnh. hắn quay người, lần nữa tới đến trên xe của mình, cho mẫu thân trương lị gọi điện thoại nói cho nàng biết buổi tối hôm nay không trở về nhà nghỉ ngơi về sau. hắn quay đầu xe, hướng hôn nguyên tông mà đi. trên đường trải qua một cái siêu thị lúc hắn ngừng xe, mua ba cái mũ, 10 cái khẩu trang, hai kiện áo khoác phóng tới trong xe. hắn dù sao cũng là công chúng nhân sĩ hoặc nhiều hoặc ít xem như một cái lôi cuốn sao ca nhạc phát hành hải khiếu như gió tự do đại hải mã não thạch mấy người mấy bài kinh điện ca khúc không khỏi lọt vào cầu tử chụp én phan hâm mộ dây dưa trên xe phòng những vật này cũng là hợp tình hợp lý mua đồ xong lục luyện tiêu lên hôn nguyên tông cầu kiến phong chủ nửa giờ sau hắn đem bản thân tại đàng vân lâu gặp phải chân vũ môn cùng hôn nguyên tông giang co cùng có người trong bóng tối châm ngòi thổi gió chửi tới hôn nguyên tông sự tình cáo chi nhiễm hải cẩm sau khi nghe xong nhiễm hải cẩm thần sắc có chút nghiêm trọng đây là có người đang tạo thế ừ Chuyện này không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy, ngươi bắt quá nhiều tham gia là chính xác, ta sẽ hướng hứa tông chủ nói rõ việc này." Nhiễm Hải Cầm nói. "Vâng." Lục Luyện Tiêu đứng dậy. Nhìn dáng vẻ của ngươi, sau khi xuống núi biết được tin tức này, Mã Thượng Phong đẩy tớ nhân dân buộc một lần nữa lên núi, hẳn là chưa tới kịp ăn cầm đi, ngay tại ta chỗ này ăn một điểm tốt." Nhiễm Hải Cầm nói, không cho hắn cự tuyệt thời gian, hướng về phía ngoài cửa nói một tiếng, "A Phúc, lại chuẩn bị một phần ăn uống." "Được rồi phu nhân." Ngoài cửa truyền tới một thanh âm. Lục Luyện Tiêu thấy thế, ngược lại không tiện lại cự tuyệt. "Ngươi kịp thời hướng tông môn cung cấp tin tức này." cũng coi như công lao một cái, nhưng chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, ngược lại không tiện trực tiếp cho ngươi điểm công hiến ban thưởng, ngươi trên việc tu luyện nhưng có cái gì châu nghi Minan. Ta liền thay ngươi giảng giải một hai, là ngươi mang đến tin tức này khen thưởng. Lục Luyện Tiêu nghe, cũng nghiêm túc, vội vàng nói, ta muốn thỉnh giáo có quan hệ với hoán huyết cảnh chi thức. Luyện tạng cần đấu, hoán huyết đồng dạng cần đấu. Lục Luyện Tiêu hổ báo lôi âm thuật đối luyện tạng có trợ giúp, có thể trên hoán huyết tăng phúc hiệu quả lại không lớn bằng lúc trước, hắn còn muốn lấy 30 tuổi trước ngưng cơ viên mãn, cũng không hi vọng tại hoán huyết giai đoạn phí thời gian quá nhiều thời gian. Hoán huyết Nhiễm Hải Cầm nói, nhìn Lục Luyện Tiêu lướt mắt, cảm giác hô hấp của hắn nhịp tim, xem ra gần đây ngươi trên tu hành có chút cố gắng, luyện tạng đã gần đến đại thành, còn thiếu một chút hỏa hầu. Lục Luyện Tiêu nói, mặc dù hắn đạt được một phần luyện tạng phương thuốc, tiên thiên luyện khí thuật cũng đột phá đến đệ nhị trọng, có thể nghĩ muốn tại trong vòng mấy tháng luyện tạng đại thành vẫn là hy vọng xa vời. Hắn đoán chừng, dường liệu không ngừng, chí ít còn phải nửa năm hỏa hầu mới được. đã ngươi hỏi đến hoán huyết chi bí, vậy ta liền cùng ngươi hảo hảo nói một chút hoán huyết chi cảnh. Nhiễm Hải Cầm nói, thoáng tổ chức một chút lời nói, muốn nói hoán huyết, đầu tiên đến nâng hoán huyết cảnh giới này bản chất huyết dịch.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 Thẳng đến Triệt để đem hoán huyết cảnh phân tích thấu triệt nói cho Lục Luyện Tiêu nghe, lúc này mới ngừng lại. Mà lúc này đây, thời gian đã đến ban đêm 11 giờ. Cứ việc Lục Luyện Tiêu còn có tin tức khác cần hỏi thăm, nhưng đã đến giờ cái giờ này, nhưng lại không thể không đứng lên cáo tử. Thanh Tỳ bây giờ đang ở hoán huyết chi cảnh, chờ ngươi chính thức hoán huyết thưởng có cái gì không hiểu, không lại trực tiếp hỏi nàng, hai người cấp ngươi chính là sư tỷ đệ, tự nhiên trợ giúp lẫn nhau, không cần câu thúc." Nhiễm Hải cầm nói. Một bên nhiễm Thanh Tỳ khẽ cảm. "Vâng." Lục Luyện Tiêu thi lễ một cái, lui xuống. Chương 103: dùng hợp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 Lục luyện tiêu triệt để thuần thục môn kiếm thuật này, đem môn kiếm thuật này dung hợp hắn lăng tiêu điểm lãng thân pháp, thậm chí cả dung hợp cái kia sóng âm dò xét các loại thủ đoạn bên trong, hình thành đặc biệt thuộc về mình chiến thuật. Đến tận đây, ngoại trừ chưa hối đoái cửu tiêu long âm bí thuật, hắn chiến đấu hệ thống rốt cục thành hình. Hiu. lục luyện tiêu trong tay đại thiên kiếm nếu như lưu quang, mang theo từng trận xâm xét, nương theo lấy lăng tiêu điểm lãng thân pháp lưỡng ngang, phá thoái hư không. Tại hắn phía trước cùng hắn so kiếm không phải người khác, chính là đạo huyết cảnh thanh ti, thanh ti tu hành tam đại tuyệt thế kiếm thuật một trong phân quang hóa ảnh kiếm thuật, môn kiếm thuật này cùng cửu tiêu lôi động kiếm nhanh chóng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 có thể tám đạo kiếm ảnh vẫn tán đi hơn phân nửa, chỉ còn ba đạo. Lục luyện tiêu chọn hắn một trong, một kiếm vinh kích, lập tức, ầm, kim thiết tương giao, tinh hỏa bắn ra, nhiễm thanh ti trực giác cảm giác một cố đặc thù trình đạo xuyên qua thân kiếm, trực tiếp chấn động nàng ngũ tạng lục phủ, không để cho nàng từ tự chủ phát ra kêu đau một tiếng. Không qua nàng phản ứng cực nhanh, tại hai kiếm chạm nhau lúc cũng đã khí huyết lưu chuyển, bảo vệ phế phủ, ngược lại không đến nỗi bị lục luyện tiêu một kiếm chấn thương. Tương phản, nàng còn thừa dịp một kiếm này chi lướt thoát ra nhất chuyển, phân quang hóa ảnh kiếm lại lần nữa bao phủ xuống, chọn vẹn tám đạo kiếm ảnh tựa hồ muốn thân hình của hắn đều ba phủ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 Đại thành vừa hóa thành 7, Định phong vừa hóa thành 9, Nhiễm sư tỷ đối môn kiếm thuật này lý giải không thể nghi ngờ đã tiếp cận đăng phong tạo cực, nhưng huyền hóa ra tới kiếm quang so với chân chính kiếm quang đến, tránh được thị giác cảm giác, lại che đậy không được thính giác. Có sao? Nhiễm Thanh tin nói, tay run một cái, dễ như trở bàn tay huyền hóa ra 6 đạo kiếm ảnh. Có thể nàng nhìn chằm chằm đánh giá một lát, nhưng căn bản không có biện pháp tại kiếm quang huyền hóa cái kia không đến một giây trong phòng tìm ra thật kiếm cùng huyền hóa chi kiếm thanh em khác nhau. Nhiễm sư tỷ hẳn là minh bạch, ta là học viện âm nhạc học sinh, cho nên đối thanh em đặc biệt mẫn cảm, khả năng đây cũng là thiên phú của ta đi. Thiên Phú, Nhiệm thanh ti như có điều suy nghĩ. Nếu như phân quang hóa ảnh kiếm tồn tại to lớn như vậy tệ nạn, môn kiếm thuật này biến hóa cho dù tinh diệu nữa, diễn sinh ra tới sát tiêu lại lăng lệ, cũng không gánh được chúng ta huân nguyên tông tam đại tuyệt thế kiếm thuật một trong. Lục luyện tiêu không nói gì. Trên thực tế hắn không phải nghe đến, mà là xem đến. Chuẩn âm cường hóa đến 10 về sau, hắn có thể xem đến sóng âm tồn tại. Một cách tự nhiên có thể phân biệt ra được nhiễm thanh ti phân quang hóa ảnh kiếm là thật hay giả. đương nhiên, nay chủ yếu là hai người chém giết trình độ không đủ kịch liệt nguyên nhân. Nếu là liệu mạng tranh đấu, tinh khí thần kích phát đến cực hạn, lại thêm các loại bên ngoài nhân tố quấy nhiều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 cũng được, cự ly lần tiếp theo đệ tử tuyển nhận còn có hơn một năm thời gian, ngươi tại hạ giới đệ tử tuyển nhận trước sông sáu hôn nguyên trận, tại tiểu bảng bên trên có tên là được, cứ như vậy, hạ cái 3 năm chu kỳ tài nguyên phân phối chúng ta thái nguyên phong tất nhiên có thể thêm ra không ít. nhiễm thanh ti nói, nghĩ đến cái gì, nói bổ sung, nhớ kỹ sớm một tháng, đại bảng, tiểu bảng danh sách đều là tháng sau đầu tháng đổi mới. được. lục luyện tiêu lên tiếng, đinh linh linh, nhưng vào lúc này, lục luyện tiêu điện thoại di động vang lên bắt đầu, rất nhanh bên trong truyền đến trương có chút thanh em lo lắng, luyện tiêu, đệ đệ ngươi cùng người đánh nhau, cũng đem người bị thương nặng.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 xung đột. Thiên đạo kiếm tông. Một nhóm mười mấy người đem toàn bộ Thiên đạo kiếm tông cửa ra vào bao bọc vây quanh. Mà cửa ra vào, Lục Tiên Cơ một tay cầm kiếm, rất có loại này một người giữ ải vạn người không thể qua chi thế. Tại hắn phía trước, còn có hai nam tử, một người cánh tay trung kiếm, một người trước ngực trung kiếm, máu nhuộm quần áo. Tựa hồ cũng chính bởi vì tình cảnh của hai người này, dùng vây quanh mười mấy người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Người tên tiểu tạp chủ này, luyện chút bản lĩnh thì ngon đúng không? Khắp nơi ngang ngược càn rỡ, hึก hiệp lương thiện đúng không? Ngươi chờ, ngươi cho ta hảo hảo chờ lấy, công ty của chúng ta ký kết võ sư lập tức tới ngay.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 ngươi là nhi tử ta, ta đương nhiên tin ngươi. vậy liền tin tưởng ta nói, ta giáo huấn bọn hắn, là bởi vì quả báo của bọn hắn. lục tiên cơ ngôn từ chuẩn xác nói. trước lỵ vốn muốn nói hắn ra tay quá nặng đi, chỉ là trước mắt loại này thế cục nàng cũng biết, nàng không phải kéo nhi tử chân sau. hiện tại chỉ có thể chờ đợi con trai trưởng lục luyện tiêu đến, xem có thể hay không bình ổn đem sự tình xử lý tốt, trừng phạt đúng tội. lúc này một thanh âm theo phía ngoài đoàn người truyền vào, người trẻ tuổi, không phải liền là tiểu hải tử ở giữa thật toyo nhoáng sao? ngươi tuổi còn trẻ liền xuống loại này nạt tay, dưới mắt còn không có bất luận cái gì ăn năn chi ý tâm tính biết ba ác độc cái này muốn tương lai để ngươi tu có tạo thành tất nhiên trở thành võ đạo giới một cái lớn hại nghe được thanh âm này nguyên bản rộn rộn ràng ràng đám người rất nhanh kịp phản ứng là cốc vũ sư cốc quan chủ tới cốc quan chủ ngươi nhưng phải làm chủ cho chúng ta a đúng vậy a cốc quan chủ nhà chúng ta phóng mà liền mời bằng hữu tại tiểu quán chơi nhường nàng uống nhiều một điểm rượu tại phát giác được nàng có chút nóng lúc thay nàng thay bộ y phục tên tiểu xuất sinh này liền xuống loại này nạt tay hiện tại chúng ta tìm tới cửa hắn càng là ỷ vào võ công lại lần nữa đả thương người còn xin ngài thay chúng ta chủ trì công đạo Vây quanh ở Thiên Đạo Kiếm Tông cửa ra vào đám người rối rít nói. Đồng thời, một cái nhìn qua không đến 40 nam tử tại hai người bao vây hạ đi tới. "Yên tâm, ta sẽ thay các ngươi lấy lại công đạo." Thanh âm hắn trầm ổn nói. "Chuyện này ta sẽ lên báo Võ Đạo Hiệp hội, Võ Đạo Hiệp hội tự nhiên sẽ đối ta hành động cho đi tính." Lục Tiên Cơ mở miệng nói. "Võ Đạo Hiệp hội?" Được xưng là quốc quán chủ nam tử ngẩng đầu nhìn liếc mắt Thiên Đạo Kiếm Tông bằng hiệu, vị này Dư Khai Tiên Sinh cùng sau lưng của hắn công ty đều là ta cổ chủ, ngươi cũng là võ đạo giới bên trong người, đã quấn vào vậy liền nên minh bạch, chuyện này chỉ có thể dùng chúng ta võ đạo giới phương thức giải quyết xem ra ngươi không phải tham gia trận này vòng xoẹt rồi à ta cùng dư tiên sinh khai nguyên tập đoàn ký tên một năm 1.200 vạn hợp đồng tự nhiên muốn xứng đáng phần hiệp ước này kim cốc quán chủ nói tay phải cầm đao đã ngươi đã độc thủ thì nên trách không thể nào ta lấy đạo của người trả lại cho người chờ một chút lục tiên cơ nhìn ra được vị này cốc quán chủ ít nhất là luyện tạng đại thành thậm chí bắt đầu hoàn huyết cao thủ đối mặt loại cao thủ này hắn mặc dù tự nghĩ không yếu nhưng tuyệt đối sẽ không giáng chống đỡ xuống dưới chúng ta thiên đạo kiếm tông chính là huân nguyên tông phụ thuộc thế lực trong chuyện này có ẩn tình khác ngươi nhất định phải trôi lần này vũng nước đủ Hôn nguyên tông phụ thuộc thế lực, cốc quán chủ khẽ giật mình. Một bên cùng đi hắn mà đến khai nguyên tập đoàn tổng giám đốc dư khai nói, cốc quán chủ, chuyện này chính là người này bị vào vũ lực hành hung, còn ta hơn phóng cùng cái kia gọi phương lan lan nữ hài mặc dù chơi có chút hại nhưng đó là người tuổi trẻ cách sống, nhân ra hai cái lưỡng tình tương duyệt, muốn chơi như thế nào, quan hắn một ngoại nhân chuyện gì, lưỡng tình tương duyệt. Vâng, cái kia gọi phương lan lan tiểu cô nương cùng con ta sát thực chỉ là chơi đùa. Dư khai gật đầu, được. Cốc quán chủ nghe, ánh mắt chuyển hướng lục tiên cơ, trầm giọng nói, ngươi nghe được cho nên chuyện này cho dù nháo đến võ đạo hiệp hội sai lầm cũng tại ngươi. Ngươi đầu tiên là ỷ vào vũ lực đem hơn phong trọng thương, hắn người nhà tới trước lấy lại công đạo ngươi càng là cầm kiếm đả thương người. Dù là ngươi là huân nguyên tông phụ thuộc thế lực, ta tin tưởng bọn hắn cũng sẽ không dung túng ngươi bực này tội ác hành vi. Hiện tại ngươi còn không để xuống kiếm đến, thúc thủ chịu chói. Ta hoài nghi Phương Lan Lan nhận lấy dư ra uy hiếp, ta muốn gặp được nàng người. Lục Tiên cứ nói, đến giờ khắc này vẫn còn chấp mê bất nộ, ta xem muốn uy hiếp nàng người là ngươi mới đúng. Đã ngươi không chịu thúc thủ chịu trói vậy liền đừng trách ta lớn nhất nhỏ.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 Như vậy dựa theo ngang nhau trả thù quy tắc, ta Thiên Đạo Kiếm Tông đem cũng có thể tại ngươi không tại Tông một lúc, đối ngươi các đệ tử thân thuộc xuất thủ một lần. Nghe được thanh âm này, Lục Tiên Cơ, Trương Lệ hai người đồng thời lộ ra nét mừng. Người tới chính là Vội vàng xuống núi Lục Luyện Tiêu. Người là ai? Hổ Phách Đao Quán Cốc Nhất Hổ. Vị này Cốc Quán chủ trở về một tiếng. Bất quá ngay sau đó, hắn nhìn xem Lục Luyện Tiêu không kịp thay đổi quần áo trên người, sắc mặt lập tức biến đổi. Ngươi, ngươi là Hôn Nguyên Tông Chân Truyền đệ tử. Không tệ. Lục Luyện Tiêu bởi vì trước đó không biết Cốc Nhất Hổ chân chính tu vi, lo lắng hắn là cái ngưng cương võ sư. Sợ đến lúc đó không kịp tự báo thân phận vừa thấy mặt liền liệu mạng tranh đấu. Hiện tại nhìn thấy bản thân hắn, lại dựa vào hắn hô hấp tần suất phỏng đoán, hắn nhiều nhất hoán huyết viên mà thôi, thậm chí đại thành, tiểu thành, thậm chí cả cấp độ nhập môn. Nguyên lai là hôn nguyên tông chân truyền ở trước mặt, thất kính thất tính, thật có lỗi, ta không biết hắn là của ngài đệ đệ, vừa rồi có bao nhiêu mạo phạm. Nghe được lục luyện tiêu thừa nhận, cốc nhất hổ vội vàng thi lễ một cái, vậy ý tư thái lập tức biến thành khủng giày đến ngài nghỉ ngơi, ta cái này mang theo dư ra người rời đi, sau đó ta cũng sẽ nhường đệ tử là ngài dâng lên một món lễ lớn. Lục luyện tiêu nhìn xem cốc nhất hổ, đối với huấn nguyên tông chân truyền có loại này phân lượng cũng không cảm giác kỳ quái. Ta biết võ quán vì sinh tồn thường thường sẽ cùng một chút công ty tập đoàn ký tên thỏa thuận, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, không cần đối giáo cho rằng. Lục luyện tiêu nói. Lục chân truyền nói rất đúng, ta nhớ kỹ, ta cái này cùng khai nguyên tập đoàn giải trừ thỏa thuận. Cốc nhất hổ nói, lập tức chuyển hướng một bên có chút kinh ngạc, hoảng sợ dư khai, dư tiên sinh, lục chân truyền lời nói mới rồi ngươi nghe được, từ nay về sau giữa chúng ta không có bất cứ quan hệ nào, thỏa thuận kim ngạch ta cũng sẽ đủ số trả lại cho ngươi. Nói xong, quay người rời đi. Cốc quan chủ.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 cho nên bên ngoài dạp trong bóng tối có người ẩn nút nghe lén loại sự tình này không có khả năng phát sinh ở trên người hắn. Lục luyện tiêu tại trà lâu chờ đợi không bao lâu, đường nguyên cùng trình ngự phong hai người đã chạy tới. thật có lỗi lục sư mình, để cho ngươi chờ lâu. không có việc gì, ta cũng là vừa mới đến. lục luyện tiêu thoáng hàn huyên một phen, rất nhanh tiến nhập chủ đề. chúng ta huân nguyên tông tại thiên hải thị phương viên trong cây số đô thị giới có bao nhiêu đệ tử cùng phụ thuộc tâm môn, đường sư đệ cùng trình sư đệ nhưng có số. lục sư minh hỏi cái này để làm gì? đường nguyên không hiểu, chúng ta huân nguyên tông không phải danh xưng đại thương đỉnh tiêm thế lực a? có thể trên núi cứ như vậy hai ba trăm người, luôn cảm giác có khí phách không khớp đỉnh tiêm thế lực cái danh xưng này đồng dạng. Lục luyện tiêu cười nói. Trình ngự phong nghe lý giải gật đầu, người không biết chuyện xác thực sẽ như vậy cho rằng, bất quá, huấn nguyên tông trên núi sở dĩ cứ như vậy hai ba trăm người, là bởi vì rất nhiều người đều dưới chân núi là huấn nguyên tông yên lặng hiệu lực, tựa như khổng lồ ngoại vi đệ tử cũng chấp sự đoàn thể, cộng lại có hơn nghìn người, ngoài ra, còn có đại lượng bởi vì tuổi tác đến, không thể không xuống núi chân truyền đệ tử, những thứ này chân truyền đệ tử thường thường khai chi thắng diệp, cũng là một, cố không nhỏ lực lượng, chớ nói chi là còn có phụ thuộc tâm môn, chân truyền đệ tử cao cấp chấp sự, phong chủ, trưởng lao những thứ này đoàn thể lục luyện tiêu tự nhiên biết. Ngoại vi đệ tử, phổ thông chấp sự hắn cũng ít nhiều có chút giải. Nhưng trên thực tế có bao nhiêu phụ thuộc tông môn, xuống núi chân truyền, chúng ta cũng không rõ, đến một lần những người này thuộc về chúng ta Hôn Nguyên Tông bí ẩn lực lượng, không nên tùy tiện gặp người. Thứ hai, bọn hắn cùng Hôn Nguyên Tông quan hệ cũng cách một tầng, thân ở phàm trần tu thế, khó tránh khỏi bị đủ loại giàn buộc, không có khả năng giống như lúc trước như vậy toàn tâm toàn ý là Hôn Nguyên Tông phục vụ. Trình Ngự phong giải thích một tiếng, nói xong nhìn thoáng qua Đường Nguyên. Hắn chính là ví dụ tốt nhất.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 một cái thị giá trị mười mấy ước công ty, chủ yếu xử lý văn hóa y nến ngành nghề, quan hệ xã hội bên trong bao quát hổ phách đao quán cốc nhất hổ. Lục luyện tiêu nhìn một lát, rất nhanh bắt được cái gì, khai nguyên tập đoàn chủ tịch dư khai nữ nhi hơn phân trưởng phu mở nhà công ty nhỏ, xử lý vận động máy tập thể hình. Cha một chút bọn hắn phải trang cùng võ đạo thế lực có quan hệ. Vâng, triệu lượng lập tức lên tiếng, lão bản, hổ phách đao quán chúng ta tra xét, tư liệu ở đây, tả nhân lại đem một phần tư liệu điểm mở, thời gian quá ngắn, chúng ta có thể tra được tư liệu cũng chỉ có những thứ này. Lục luyện tiêu nhìn thoáng qua, rất bình thường một cái võ đạo thế lực. Bởi vì võ quán tại Thiên Hải thị, cho nên phụ thuộc chân vũ môn. Bất quá đây cũng không phải là cái gì quái sự. Thiên Hải thị bên trong, ngoại trừ những cái kia có ngưng cường cường giả chấn giữ võ đạo thế lực, còn lại hoặc là phụ thuộc Hôn Nguyên tông, hoặc là phụ thuộc chân vũ môn. Mà lại bởi vì Hôn Nguyên tông phụ thuộc tiêu chuẩn quá cao nguyên nhân, phụ thuộc chân vũ môn thế lực so Hôn Nguyên tông càng nhiều, hơn 60 nhà, cùng loại với hổ phách đao quán loại này cũng không hiếm thấy. Mấy người lục luyện tiêu đem tư liệu xem hết, Tả Nhân lại đem bản thân theo tinh hỏa quán ba quay đi ra giám sát mở ra, lão bản, cái này quán ba hết có tặng cái camera giám sát, hình ảnh đều ở nơi này bất quá trong đó có ba cái camera ra mấy giờ trục chặt không có số theo Trục chặt hai chữ này lục luyện tiêu cực kỳ mất cảm là thật ra trục chặt vẫn là người làm trục chặt ta nhường nghiêm thuận đi thực địa điều tra một phen là phòng quan sát nhân viên di chuyển cái bàn lúc không cẩn thận đem dây kéo đức. di chuyển cái bàn không cẩn thận đem dây kéo đức. lục luyện tiêu lấy tương đối nhanh tốc độ kéo một chút giám sát không ngoài sở liệu ra trục chặt camera hoàn mỹ bỏ xuất lục tiên cơ đối hơn thả ra tay hình ảnh rất tốt lục luyện tiêu rất mau đem giám sát màn hình dừng lại tại một cái vị trí Biểu hiện trên màn ảnh chính là một cái cách ăn mặc có chút đẹp đẽ thiếu nữ. Coi trọng tuổi tác, đoán chừng liền 17, 18 tuổi. Nữ nhân này gọi Phương Lan Lan, là quan hải nhị trung học sinh, ta muốn toàn bộ của nàng tư liệu, bao quát người nhà nàng, thân thuộc. Không có vấn đề. Triệu Lượng gật đầu. Có hình ảnh, có danh tự, còn biết là cái nào trường học. 10 phút không đến. Tư liệu của nàng đã toàn bộ điều đi ra. Một người dáng dấp đẹp đẽ phổ thông nữ học sinh lớp 12, ở trường đánh giá rất kém cỏi, cực kỳ ưa thích chơi, trốn học, xin phép nghỉ nhìn lắm thành quen. Đi, mang nàng đi chỗ ăn tính một chút chờ ta. Lục Luyện Tiêu nói. Vâng." Tả Nhân lên tiếng, tiêu gọi Tả Nghĩa rời đi." Hai người bọn họ đều là người luyện võ, mặc dù đều chỉ là luyện thể tiểu thành gamer, nhưng bắt như thế một cái tiểu cô nương không phải việc khó gì. Lục Luyện Tiêu chờ đợi Tả Nhân bên kia động tĩnh lúc, cũng là tại trên mạng tìm kiếm lấy có quan hệ với Hỗn Nguyên Tông tin tức. Mấy tháng trước Lục Luyện Tiêu đem khả năng có người tại chửi bới Hỗn Nguyên Tông thanh danh tin tức cáo chi phong chủ, phong chủ cũng là đem việc này cùng Hứa Tông chủ nhắc nhất, nhất, một phen tạo áp lực bên dưới, chủ lưu vong đứng lên liên quan tới Nguyên Tông mặt trái tin tức đã mai danh nhận tích. Nhưng ở những cái tiêu tấm lưới đứng lên, tin tức ngầm vẫn đang không ngừng lưu truyền những thứ này tấm lưới chạm giống như cỏ dại giết chi không dứt hôn nguyên tông rầy vào một tháng kế tiếp cũng lười lại để ý tới dù sao tấm lưới chạm lực ảnh hưởng có hạn lúc này triệu lượng tìm được hơn phân trượng phu tin tức lá bản điều tra ra đến hắn nhà này máy tập thể hình cửa hàng là một cái chân vũ môn đệ tử cháu mỗi tháng cho cái kia chân truyền đệ tử hơn 10 vạn chia hoa hồng không nên xem thường hơn 10 vạn cái số này chân vũ môn cùng hôn nguyên tông khác biệt hôn nguyên tông đi là tinh anh tuyến đường tuy là đỉnh tiêm thế lực có thể chân truyền đệ tử cộng lại không tới 300 người nhưng chân vũ môn dựa vào số lượng thủ thắng đệ tử hơn ngàn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 vắng vẻ không người vẫn là một cái mãnh liệt hà lưu bên cạnh hắn không phải đã nói chỗ an tĩnh một chút ta làm sao lại chọn như thế vắng vẻ lục luyện tiêu dừng một chút mới nói mang xuống tới đi rất nhanh tảng nghĩa đã đem cái kia tên vương lan lan thiếu nữ mang xuống xe cũng giật ra dính trụ miệng nàng bằng dính đại lão đại đừng giết ta ngươi muốn ta làm cái gì ta cũng bằng lòng ngươi tiểu cô nương khóc một trận nước mắt như mưa thanh âm bên trong tràn đầy bối rối lục luyện tiêu thấy không còn gì để nói làm hắn tựa như là cái gì bắt cóc tống tiền đại ác nhân đồng dạng chương 106 để cho người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 chỉ chứng một chút lục tiên cơ có thể đạt được 40 vạn một bút bọn hắn một nhà nhiều năm cũng không kiếm được đồng tiền lớn là đủ rồi tốt đưa nàng trở về lục luyện tiêu phất phất tay tá nhân nhìn lục luyện tiêu liếc mắt ngẩn người ánh mắt tiêu tựa hồ đang hỏi không trực tiếp chìm trong sông a nhanh lên lục luyện tiêu một lần nữa nói một tiếng minh bạch tá nhân lập tức đồng ý mang theo phương lan lan lên xe đừng có giết ta đừng có giết ta van cầu ngươi thiên ta đều có thể cho ngươi bị kéo lên xe phương lan lan cho là mình muốn bị giết khẩu hoảng sợ gào thét bắt đầu lục luyện tiêu không để ý đến Bất quá trên Tảng nghĩa sẽ lúc, hắn thấp giọng phân phó một câu, ngươi nhìn chằm chằm nàng, Khai Nguyên người của tập đoàn đi tìm nàng, hoặc là nàng xảy ra điều gì ngoài ý muốn, trước tiên hướng ta báo cáo. Vâng. Tảng nghĩa vội vàng đồng ý. Trong đầu hắn mạnh suy nghĩ nghĩ căn bản không phải chính mình, mà là hắn tưởng tượng bên trong địch nhân cách làm, chân Vũ Môn, lại hoặc là thế lực khác. Lục Luyện Tiêu nói một mình, hắn không cần biết địch nhân là ai, dù sao đều không phải là hắn hiện tại trêu chọc đối, hắn chỉ cần biết địch nhân thái độ. Sau đó, tại Phương Lan Lan trên thân có thể sẽ có ba loại kết quả.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 Hắn quay người lên xe, một lần nữa về tới Thiên Đạo Kiếm Tông. Trong nhà phát sinh chuyện này, tiếp xuống một đoạn thời gian hắn hiển nhiên không có biện pháp lại ở trên núi ngủ lại. Trình Ngự Phong hiệu suất rất nhanh, sáng ngày thứ hai đã đem một phần tư liệu phát cho hắn. Phần tài liệu này kỹ càng ghi chép phụ thuộc vào hối nguyên tông hơn 40 thế lực tin tức. Lục luyện tiêu nhìn xem phần tài liệu này, sau đó bản thân tự mình động thủ, từng cái tìm kiếm lấy bọn hắn liên quan tin tức. Cứ việc không phải mỗi một cái phụ thuộc thế lực cũng có bản thân chính thức trang web còn có thể tại trên mạng lưu lại rất nhiều vết tích. Nhưng theo lục luyện tiêu bỏ ra 2 giờ đem cái này, 46 cái phụ thuộc thế lực hết thể kiểm tra một lần về sau, ngoài ý liệu, lại hoặc là nói trong dữ liệu phát hiện, 46 cái phụ thuộc thế lực, lại có 6 cái theo tháng trước bắt đầu, hoặc nhiều hoặc ít bị một chút phiền toái. Những phiền toái này đều không phải là rất lớn, thậm chí đều là một chút chỉ cần mở võ quán cũng không thể tránh né sẽ tao ngộ đến vấn đề, phụ thuộc thế lực thể hiện ra đầy đủ lực lượng, hoặc là chuyển ra đầy đủ phân lượng bối cảnh đến liền có thể đem vấn đề giải quyết. Nhưng 46 cái phụ thuộc thế lực, tại không đến trong 2 tháng, 6 cái xảy ra vấn đề, tỷ suất cực kỳ kinh người. Nếu như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 Thiên đạo kiếm tông quy mô quá nhỏ, liền hắn đệ đệ lục tiên cơ, mâu thân trương lị ba người, hắn phần lớn thời gian cũng tại hôn nguyên tông nội bộ, hoặc là liền đi thiên hải đại học nghệ thuật, trải qua ba điểm trên một đường thẳng sinh hoạt, sinh hoạt cực kỳ đơn giản, muốn bố cục nhằm vào cũng không phải là chuyện dễ dàng. Dưới loại tình huống này, bọn hắn tự nhiên chỉ có thể từ mâu thân trương lị cùng đệ đệ lục tiên cơ trên thân ra tay, trương lị người bình thường, cùng võ đạo giới liên lụy quá nhỏ bé, như vậy, lục tiên cơ không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù suy đoán ra được chuyện tiền căn hậu quả, nhưng lục luyện tiêu nhưng không có bất cứ chứng cứ gì. 9 cái phụ thuộc thế lực gặp phải phiền phức quá thường gặp. Tựa như Lục Tiên Cơ lần này thấy việc nghĩa hăng hái làm, đổi thành cái khắc chân truyền đệ tử sẽ làm thế nào? Trực tiếp dùng chân truyền đệ tử thân phận để tới, tránh ra nguyên tập đoàn bồi thường, cho hộ phách võ quán giáo huấn. Sau đó bọn hắn mặt mũi nhận được, địch nhân cũng làm rõ ràng lai lịch của hắn. Thậm chí nếu như hắn khinh người quá đáng, đối phương lại có thể thu hoạch được một phần hồn nguyên tông nước hiệp xung quanh võ đạo thế lực tài liệu, là tương lai một đoạn thời khắc phá vỡ hồn nguyên tông tại thiên hải thị thống trị giúp cho trùng địa một kích. Về phần đem hoài nghi trong lòng cáo tri hồn nguyên tông cao tầng, hiệu quả đồng dạng không lớn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 Đối phương thử tần suất rất chậm, thăm dò xong, đến hơn một năm thời gian. Lục luyện tiêu nghĩ đến cái này, lại có loại này vô kế khả thi cảm giác. Đây chính là địch nhân chỗ Cam minh, tiến hành theo chất lượng, bất động thanh sắc. Mỗi một lần thăm dò, hôn nguyên tông một phương diện con đã kiếm được, đối phương cũng chịu nhận lỗi, không có bất kỳ cái gì tí vết. Giống ta, không có gì bất ngờ xảy ra. Khai nguyên người của tập đoàn hôm nay liền sẽ đến xin lỗi, sở dĩ phải chờ thêm một ngày, chỉ là vì nhường sự tình phát triển hơn hợp lý một điểm thôi. Lục luyện tiêu nói, loại này biết rất rõ ràng bị nhầm vào, lại không làm được cái gì cảm giác, nhường hắn có chút không thoải mái một lát, hắn cười lạnh một tiếng, cũng không phải cái gì đều không làm được. Mục đích của địch nhân đã vẫn còn dò xét cùng thăm dò giai đoạn, cái kia đang quyết định hành động trước liền tuyệt không dám đem sự tình làm lớn chuyện. Bởi vậy, tiếp xuống, vô luận ta làm thế nào, khai nguyên tập đoàn, hổ phách đao quán đều sẽ nắm nuốt cái mũi nhận. Một khi ta đem sự tình liên lụy đến huân nguyên tông, cao tầng độ cao, bọn hắn thậm chí sẽ chủ động tiêu trừ sự tình ảnh hưởng. Nếu biết khai nguyên tập đoàn cùng hổ phách đao quán là địch nhân, hoặc là nói vũ môn nhanh thậm chí địch nhân còn có thể giúp mình giải quyết tốt hậu quả, cái kia còn có cái gì khác khí? Huân nguyên tông không tranh quyền thế, nhưng cũng không có nghĩa là địch nhân lấn trên đầu đến vẫn thờ ơ. đã cần có tha thứ chi tâm, cũng cần lôi đỉnh thủ đoạn. nhất là địch nhân đều đem được điểm đưa đến trên tay của ta, ta nếu không nhường bọn hắn trả giá đắt, khẩu khí này làm sao trở thành? nhiễm sư tỷ nói rất hay, cho tới bây giờ chỉ có bọn hắn hôn nguyên tông nương hiếp người khác, không có người khác ước hiếp được bọn hắn hôn nguyên tông. vậy còn chờ gì? để cho người. vừa nghĩ đến đây, lục luyện tiêu lập tức lấy điện thoại di động ra, muốn liên lạc nhiễm thanh ti. có thể ngay sau đó hắn tựa hồ nhớ tới, nhiễm thanh ti không dùng tài cơ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 Hôn Nguyên Tông phụ thuộc thế lực Phong Nha Quyền Quán Quán trưởng đã mang theo 20 vị đệ tử, cùng gần 30 vị giữ thể diện học đồ đến Hổ Phách Đao Quán, đang cùng Hổ Phách Đao Quán người tại cửa ra vào rặn co. Theo Lục Luyện Tiêu, Vương Tiêu, Chu Diệu ba người đến, đám người tách ra, ba người trực tiếp bước vào Hổ Phách Đao Quán Đại môn. Nhìn thấy Lục Luyện Tiêu, cùng mặc Hôn Nguyên Tông chấp sự phục Vương Tiêu, Chu Diệu đang cùng Phong Nha Quyền Quán Quán trưởng tranh chấp cốc nhất hồ lập tức đổi xa mặt. Lục chân Truyền, Vương chấp sự, Tuần chấp sự, Phong Nha quán, quán Quán trưởng thì vội vàng hướng ba người chào hỏi. Lục Luyện Tiêu gật đầu, vị này Quán trưởng cũng là một tôn hoán huyết võ sư. Nhìn qua còn mạnh hơn Cốc Nhất Hổ trên một điểm. Bất quá cái này cũng phù hợp Hôn Nguyên Tông bộ ngoại vụ phân công lo gì, đối phó linh nhân tuyệt không từng chút từng chút được, nhất định phải vận dụng 3 đến 5 lần lực lượng cường thế đem nghiền ép. Giống hai vị chấp sự, mặc dù đều là hoán huyết võ sư, có thể hiển nhiên đã hoán huyết đại thành, lại thêm bọn hắn mỗi một cái cũng người mang đỉnh tiêm quyền pháp, kiếm thuật, đơn đả độc đấu bất kỳ một cái nào cũng mạnh hơn Cốc Nhất Hổ. Người là Cốc Nhất Hổ, Vương Tiêu ánh mắt lăng lệ nhìn chầm chầm Cốc Nhất Hổ, ta là Cốc Nhất Hổ. Cốc Nhất Hổ hoàn toàn không có hôm qua lúc khí thế hùng hổ, một bộ khách khách khí khí bộ dáng chắp tay nói, hai vị Hôn Nguyên Tông chấp sự đại giá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 mà vương tiêu hơn 40 tuổi mới là một cái hoán huyết võ sư thiên phú hiển nhiên chẳng tốt đẹp gì vương chấp sự thủ hạ lưu tình cốc nhất hổ kinh hô vội vàng rút đao ngăn cản bất quá hắn mặc dù nắm giữ lấy một môn thượng thừa đao pháp cũng đem tu luyện tới đại thành nhưng như thế nào chống đỡ được vương tiêu thiên đạo kiết quyết lại thêm vương tiêu bản thân thực lực cũng cao hơn cốc nhất hổ một chút song vương giao chiến mấy cái hô hấp nương theo lấy vương tiêu kiếm quang chấn động sắt chiêu thiên địa vô cực mang theo bọc lấy thiên địa chi thế anh kích mà xuống ầm ánh lửa bắn ra cốc nhất hổ bội đao trực tiếp bị đánh bay mặc dù hắn bằng nhanh nhất tốc độ thoát ra nhanh lùi lại Có thể vương tiêu mũi kiếm vẫn xuyên thủng từ hắn đầu vai xuyên qua, từ xương bả vai chỗ lộ ra, cũng hướng lên đột nhiên vẩy lên. Xùy, máu tươi bắn tung tóe. Cốc Nhất Hổ một tiếng hét thảm, chỗ này cốt cách trực tiếp bị mũi kiếm vén lên đoạn. Sư phó, cha. Trong đám người phát ra một trận sợ hãi gọi, mấy cái đệ tử đồng thời cầm đao vào ra. Muốn chết? Vương Tiêu thần sắc mãnh liệt, mũi kiếm tập chuyển, phía sau hắn Chu Diệu cũng là bước nhanh đến phía trước, trong tay thép tinh đúc thành quyền sáo tạn ra lạnh tấu xương hàn quang. Dừng tay. Bội, chúng ta bội. Cốc Nhất Hổ cố nén thống khổ hô to, mồ hôi lạnh lâm ly, các ngươi lui ra. Không thể nào đối hôn nguyên tông tiền bối vô lễ. Sau một câu tất nhiên là đối với hắn nhi tử cùng các đệ tử nói. Đồng thời hắn còn điểm ra vương tiêu bọn người là tiền bối, như lấy lớn hiếp nhỏ không duyên cớ ném đi hôn nguyên tông mặt mũi. Các ngươi phía sau không phải đứng đấy chân vũ môn A. Nhường chân vũ môn người đến cho ta cái giải thích. Lúc nào chân vũ môn một cái phụ thuộc thế lực cũng dám mở miệng nguy hiếp chúng ta hôn nguyên tông chấp sự cùng chân truyền. Không dám, ta vừa rồi nhất thời hồ đồ, nói sai, đắc tội vương chấp sự ngài. Cốc nhất hồ sắc mặt trắng bệch, ta cái này giải tán hồ phép đau quán Cho các ngươi nửa giờ, nửa giờ sau cái viện này ta không muốn lại nhìn thấy những người khác tại. Vương Tiêu lặng lẽ nói, là. Cốc Nhất Hổ lên tiếng, hướng về phía bốn phía phẫn nộ, e ngại học đồ. Các đệ tử nhìn thoáng qua, tất cả mọi người tan đi. Ba ngày sau, nên trả lại học phí hổ phách đau quán sẽ trả lại cho mọi người. Trong lúc nói chuyện, hắn nhanh chóng thối lui đến trong phòng. Con của hắn đệ tử mặc dù không cam lòng, nhưng vẫn là đi theo trở về. Về phần không có gì trung thành có thể nói đáng học đồ, ngược lại cảm thấy hồn nguyên tông người uy phong lắm liệt, tâm trí hướng về. Toàn bộ quá trình, Lục Luyện Tiêu một mực đứng ngoài quan sát, hắn cũng không cảm thấy Vương Tiêu làm quá mức. Hổ Phách Đao Quán đã giúp chân Vũ Môn là đá dò đường, phải có bị Hôn Nguyên Tông nghiền nát tư tưởng giác ngộ. Ngày hôm qua tình huống nếu như hắn chưa có trở về, cấp nhất Hổ Tất Nhiên ra tay với Lục Tiên Cơ, đến lúc đó Lục Tiên Cơ sẽ có kết cục gì? Tựa như Vương Tiêu nói, tội giết người chỉ có giết người khả năng phán xử, nhưng nếu như đối phương Đao cũng lấy ra chuẩn bị giết người, cũng bởi vì bị ngoại bộ nguyên nhân ảnh hưởng không có giết thành tựu đơn giản bông tha hắn không làm bất kỳ trường phạt nào. Thật muốn người đã chết sau khả năng trả thù. Trong thiên hạ nào có loại chuyện tốt này? Một bên Chu Diệu đi đến Lục Luyện Tiêu bên cạnh, cười hỏi một tiếng, Lục sư đệ, loại này phương thức xử trí có hài lòng hay không? Hôm qua hắn cuối cùng không có động thủ, không phải vậy. Dù là Thiên Đạo Kiếm Tông đệ tử phá một điểm ra, hắn liền mơ tưởng còn sống rời đi Khải Minh Tinh Thị, mà bây giờ, vương chấp sự xuyên thủng hắn xương bả vai, phế đi hắn một cánh tay, hắn một thân thực lực ném đi gần nửa, đây đã là cực hạn. Nói xong, hắn thoáng giảm thấp xuống một điểm thanh âm. đương nhiên, nếu như ngươi vẫn còn bất mãn ý, ban đêm ta lại đến một chuyến. Có thể, chúng ta vẫn là dựa theo quy củ đến. Hôn Nguyên Tông không sợ người uy hiếp, nhưng cũng không ỷ thế hiếp người. Lục Luyện Tiêu nói, người lý giải liền tốt. Chu Diệu gật đầu, về phần nhà này võ quán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 Khai Nguyên tập đoàn một cái võ sư cũng không có, liền không phiền phất hai vị chấp sự. Lục luyện tiêu nói, chấp tay, bên này làm phiền hai vị thiện hậu, giao cho chúng ta, chúng ta chính là làm chuyện này. Chu Diệu cười nói. Lục luyện tiêu ngay lập tức quay người, ra hổ phách đao quán, chương 108, trăm bồi thường. Hồ phách đao quán bên ngoài đã có một cô treo võ đạo hiệp hội thẻ bài xe ở nơi đó chờ. Bất quá hôn nguyên tông sự tình chưa xong xuôi, bọn hắn không dám tới. Lục luyện tiêu nhìn thoáng qua, trên xe còn có người quen, Quan Hải Tân khu võ đạo hiệp hội hội trưởng. Khi nhìn đến Lục luyện tiêu sau khi ra ngoài. Vị hội trưởng này trước tiên xuống xe, tiến lên chào hỏi, lục phán quyết trưởng. Lục luyện tiêu vốn định hồi trở lại một tiếng, nhưng cẩn thận tưởng tượng, hạ hồ còn không biết vị này phân hội trưởng tên gọi là gì, đành phải gật đầu ý tư ý tứ một chút. Bên trong, không có náo ra nhân mạng a. Vị này phân hội trưởng hỏi, ngữ khí tựa hồ có chút cẩn thận từng ly từng tí. Không có, ta tuy là huân nguyên tông chân truyền, có thể thực hiện sự tình ở giữa vẫn là tuân thủ luật pháp. Vậy là tốt rồi. Vị này phân hội trưởng nói, lập tức nói, có người cung cấp video để để ngươi bị vu hám một chuyện chứng cứ vô cùng xác thực, chúng ta nhất định sẽ làm cho Khai Nguyên Tập Đoàn cho ngươi một cái công đạo. thật sao? Ta đang muốn biết Khai Nguyên Tập Đoàn phải cho ta nhóm cái gì bàn giao, không bằng làm phiền hội trưởng mang cái đường. Lục luyện tiêu nói. Lục chân truyền mời. vị này phân hội trưởng nói, song phương rất nhanh riêng phần mình lái xe, thẳng hướng Khai Nguyên Tập Đoàn mà đi. lúc này Khai Nguyên Tập Đoàn phương diện cũng là đang không ngừng gọi điện thoại, nghĩ biện pháp phá giải hiện nay gặp phải nguy cơ tình cảnh, hắn thậm chí để cho mình con rể ra mặt liên lạc chân vũ môn. Dù sao hắn sợ dĩ sẽ đem chuyện này náo đến một bước này, cũng là bởi vì Chân Vũ Môn một vị đệ tử nhìn Lục Tiên Cơ không vừa mắt, bọn hắn vì lấy lòng vị kia chân truyền đệ tử mới chen ép tựa hồ chỉ là cô nhi quả mẫu Lục Tiên Cơ cùng Thiên Đạo Kiếm Tông. Kết quả, là tin tức truyền đến Chân Vũ Môn vị kia đệ tử bên kia lúc lại phát hiện, vị kia đệ tử đúng là muốn bọn hắn yên sự hơi thở người, cũng hứa hẹn tương lai sẽ bồi thường tổn thất của bọn họ. Trong lời nói cho lợi ích đồng thời cũng âm thầm uy hiếp, nếu như hắn không theo Chân Vũ Môn thuyết pháp làm, tương lai, Khai Nguyên Tập đoàn cũng đừng nghĩ lại tại Thiên Hải thị mở đi. Trong lúc nhất thời, Khai Nguyên Tập đoàn chủ tịch Dư Khai đành phải bất đắc dĩ để cho người ta chuẩn bị sẵn sàng, trên Thiên Đạo kiếm tông hướng Lục Tiên cơ chịu nh nhỗi. Lục Luyện Tiêu cùng võ đạo hiệp hội người đã tìm đến Khai Nguyên Tập đoàn lúc, đang gặp Dư Khai tiến hành một loạt liên quan chuẩn bị, thậm chí còn hao tốn hơn trăm vạn mua một chút xin lỗi lễ vật. Võ đạo hiệp hội làm quốc gia cơ cấu, đối đầu những thương nhân này tiên tiên liền có địa vị ưu thế. Một phen lệnh cưỡng chế bên dưới, Khai Nguyên Tập đoàn chủ tịch Dư Khai cùng mấy vị người chủ sự rất nhanh chạy tới nên đón. Nhìn thấy cầm đầu Lục Luyện Tiêu lúc, vị này chủ tịch trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng vẫn là cười giằng rỡ, nguyên lai là Lục tông chủ cùng tôn hội trưởng đến.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 Chúng ta như thường lấy chúng ở giữa số, 400 triệu, một nửa chính là 2 ức. Nói đến đây, hắn ngữ khí có chút dừng lại, võ sư 8 năm, 2 điểm 400 triệu, huấn nguyên tông chân truyền, 2 ức, cộng lại, ngươi cần bồi thường đệ đệ ta 4 giờ 400 triệu tổn thất tinh thần phí. Dư Khai sắc mặt hơi trắng bệnh, Lục tông chủ, người cái này. À, về phần bởi vì ngươi sự tình làm trễ nải ta tu luyện, thậm chí khiến cho ta vận dụng ân tình, ngươi được ta hôn nguyên tông chấp sự ra mặt bãi bình hổ phách đao quán những thứ này thượng vàng hạ cá ngoài định mức phí tổn, cũng không thể không để ý đến, tính toán 1000 vạn, vừa vạn gọn góp thành 4.5 ức.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 Lục luyện tiêu hỏi, không có không có, chúng ta chỉ là đã các ngươi cảm thấy vu ham hắn người tạo thành tổn thất tinh thần chỉ là việc nhỏ, vậy dạng này tốt, ta cũng không cần các ngươi đi vu ham thành viên hoàng thất, các ngươi đi thay ta vu ham một chút chân vũ môn môn chủ, liền nói hắn diện ngươi cái nào đó thân thích một nhà, khai nguyên tập đoàn lại đi mấy chục người tại chân vũ môn trước chắn mấy giờ tuyên dương một chút, chuyện này cứ như vậy bỏ qua như thế nào? Động động người, động động miệng sự tình, không cần các ngươi ra một phân tiền, biết bao đơn giản. Dư khai nghe được lục luyện tiêu lời nói, run lên trong lòng, sắc mặt trắng bệch vội vàng tay, cái này khiến cho không thể nào không được. Để các ngươi bồi thường tiền, các ngươi cảm thấy là chuyện nhỏ, bồi thường tiền ngạch quá lớn không chịu, để các ngươi đem chuyện nhỏ này làm lại một lần, các ngươi còn không chịu. Cho nên, ta và các ngươi giảng đạo lý, các ngươi cùng ta luật, ta và các ngươi luật các ngươi cùng ta nói xã hội ý kiến và thái độ của công chúng, ta hiện tại cùng các ngươi nói ý kiến và thái độ của công chúng, các ngươi lại bắt đầu đuổi nghịch lưu manh. Ken, bảo kiếm ra khỏi vỏ. Lục luyện tiêu mũi kiếm trực chỉ dư khai, các ngươi đây là tại lường gạt ta sao? Bất giận. Lục tông chủ bất giận. Một bên tôn hội trưởng liền vội vàng tiến lên khuyên giải nói, khai nguyên tập đoàn muốn kiếm ra 4.5 ức cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ngài đến cho bọn hắn cân nhắc thời gian nha. Khai Nguyên tập đoàn thị giá trị mười mấy ức, 4.5 ức vẫn chưa tới bọn hắn thị đáng giá 1/3, huống chi. Ta cho rằng, Khai Nguyên tập đoàn loại này vu hàm hắn người cách làm cực lớn trình độ bại phoi xã hội hiện nay tập tục, võ đạo hiệp hội thậm chí cả pháp luật cũng nên đối loại này loại này không có điểm mấu chốt, không có đạo đức tập đoàn giúp cho nghiêm trị. Lục Luyện Tiêu nặng nề nói, cá nhân ta cho rằng, loại này sẽ đối với xã hội tập tục mang đến ác liệt ảnh hưởng hại vi, lại phạt cái 10 ngàn vạn hai ức, cũng không tính là nhiều. Tôn hội trưởng thấy Lục Luyện Tiêu thái độ kiên quyết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 Cùng sau lưng hắn mấy người cũng là sắc mặt tái nhợt. Lục Luyện Tiêu chiếm cứ chữ lý, chân vũ môn không thể là vì bọn hắn đi cùng Lục Luyện Tiêu vị này hôn Nguyên Tông chân truyền khai chiến. Như vậy, tiếp xuống lựa chọn của hắn đã rất đơn giản. Đòi tiền, vẫn là phải mệnh. "Xem ra các ngươi cũng không tán thành ta bồi thường phương án." Lục Luyện Tiêu nói. "Tán thành, tán thành." Dư Khai một cái giật mình, trong mắt tràn ngập thống khổ, run rẩy nói, "Chúng ta bồi thường tiền." Chương 109, Chính đạo. Khai Nguyên Tập đoàn thị giá trị 10 cái ức, nhưng trên thực tế, đập nồi bán sắt đều chưa chắc có thể gom góp 4.5 ức tiền mặt. Sau đó tự nhiên phải dùng khai nguyên tập đoàn tài sản tiến hành thế chấp. Lục luyện tiêu trực tiếp nhường dư khai tại mấy vị võ đạo hiệp hội thành viên chứng kiến bên dưới, ký tên một phần bồi thường thỏa thuận. Cũng lấy được bài kỳ 5000 vạn bồi thường. Sau đó khai nguyên tập đoàn muốn làm sao đem 400 triệu kiếm ra đến, kia là chuyện của bọn hắn. Hắn đã ủy thác một cái cùng hôn Nguyên Tông có hợp tác pháp vụ công ty, nhường bọn hắn phụ trách thay mình trong vòng một tháng thu về tài sản. Giấy trắng mực đen viết rõ ràng, trừ phi chân vũ môn thật dự định trực tiếp cùng Hỗn Nguyên Tông khai chiến, đứng ra thay khai nguyên tập đoàn xuất đầu, bằng không mà nói, khai nguyên tập đoàn sụp đổ đã là có thể dự liệu sự tình. Lục Luyện Tiêu thấy việc Nghĩa Hăng hái làm hành vi đạt được võ đạo hiệp hội cùng nơi đó ngành tán thành, Vu Hàm hắn người lòng dạ hiểm độc công ty đạt được trừng phạt, không phân tốt xấu nối giáo cho giặc hổ phách đao quán cũng bị bách giải tán. Cả sự kiện, tại loại này tất cả đều vui vẻ kết cục xa suốt háo duy màn. Chính nghĩa thiết quyền lại lần nữa hướng thế nhân tuyên cáo đạo trời sáng tỏ nhân quả tuần hoàn. Làm đã người, cuối cùng cũng có một ngày sẽ tự thực các quả. Thiên đạo kiếm tông bên ngoài, Phương Lan Lan người một nhà không ngừng tại hướng Lục Tiên Cơ cúi đầu. Tạ ơn, tạ ơn tiên cơ đại đệ. đệ.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 kẻ yếu đạt được bảo hộ, tà ác đạt được nghiêm trị, cường quyền đạt được trấn áp, chính nghĩa đạt được phát dương. Lục Tiên Cơ nghe hiểu, kết quả sẽ không biến hóa, duy nhất biến hóa chính là chính nghĩa cùng tà ác chủ thể. Cái thế giới này rất tốt đẹp, cái thế giới này cũng cực kỳ tàn khốc. Lục Luyện Tiêu nói, ta hiểu được. Lục Tiên Cơ trùng điểm gật đầu. Khác nhau, chính là ngươi là cường giả, vẫn là kẻ yếu. Cũng luyện thể viên mãn, ngươi ngược lại là có chút vượt quá dự liệu của ta. Lục Luyện Tiêu cười, vô vô đệ đệ bà bay, hảo hảo tu luyện, thêm một năm nữa liền đến Hỗn Nguyên Tông tuyển nhận khóa mới đệ tử thời điểm đến lúc đó ngươi cũng thi vào hôn nguyên tông, chúng ta thiên đạo kiếm tông một môn hai chân truyền. tốt. lục tiên cơ gật đầu. hai người nói chuyện phiếm chỉ chốc lát, lục tiên cơ luyện võ đi, lục luyện tiêu thì là giá cửa. không bao lâu, hạ tại một cái trà lâu gặp được vương tiêu, chu diệu hai người. lục chân truyền, ngươi để chúng ta hai ngày này phái người giám thị khai nguyên tập đoàn chủ tịch hơn phóng cùng cốc nhất hồ, chúng ta đã an bài nhân sĩ chuyên nghiệp đi làm, vừa có tin tức lập tức thông chi ngươi. vương tiêu cười nói. lục chân truyền khó nói là không yên lòng. nếu như không yên lòng, ta thẳng thắn đi một chuyện nữa, nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề này. chu diệu cũng nói theo ta cũng không phải lo lắng dư khai, cốc nhất hổ biết làm cái gì, dư khai không có tiền, một người bình thường, khó có cái uy lực gì, cốc nhất hổ bị phế sạch một cánh tay, ta cũng không sợ, ta chính là có chút lo lắng bọn hắn phía sau chân vũ môn. lục luyện tiêu bí ẩn nói một chút, bọn hắn có dũng khí, vương tiêu thanh em cũng cao một điểm, chân vũ môn có dũng khí đối với chúng ta hôn nguyên tông chân truyền đệ tử ra tay, đơn giản chán sống rồi, trừ phi bọn hắn nghĩ cả nhà diệt tuyệt, nếu không, lại mượn bọn hắn 10 cái lá gan bọn hắn cũng không dám đụng đến bọn ta hôn nguyên tông chân truyền đệ tử nửa phần. lý trí nói cho lục luyện tiêu, vương tiêu nói đúng. Chân Vũ môn cùng Hôn Nguyên Tông thực lực sai biệt quá lớn, năm cái Hôn Nguyên Tông cùng tiến lên, đều không đủ Hôn Nguyên Tông đánh. Nhưng mấy ngày nay chuyện phát sinh, không thể không khiến Lục Luyện Tiêu đem Chân Vũ môn coi như Hôn Nguyên Tông địch giả tưởng. Ta cũng chỉ là cẩn thận lý do, để phòng một phần bạn. Lục Luyện Tiêu nói, Lục chân truyền thật nếu để cho người nhìn chằm chằm hai người bọn họ, vậy liền nhìn chằm chằm đi. Vương Tiêu nói, do dự nói, bất quá chúng ta không có sử dụng cống hiến tuyên bố nhiệm vụ, mời không là cái gì cao minh theo dõi người, như đối phương tính cảnh giác cực kỳ cao, có bại lộ khả năng. Lục Luyện Tiêu minh mịch. Hắn hiện tại mặc dù là hôn nguyên tông chân truyền, những thứ này cắt chấp sự cũng sẽ cho hắn một bộ mặt, nhưng muốn hoàn toàn sai sự bọn hắn đi thời gian dài làm chút gì, cũng không đủ lợi ích, vẫn là khó mà khu động. Ngay lập tức hắn nói, ta đến lúc đó tuyên bố một chút nhiệm vụ, hai người, mỗi người theo dõi ba tháng, một cái ba ngàn vạn. Vậy thì tốt, ba ngàn vạn, đủ để mời đến võ sư cấp chấp sự tiến đến theo dõi. Vương Tiêu cười nói, làm phiền hai vị thay ta liên lạc một chút thí sinh thích hợp. Lục Luyện Tiêu nói, lời nói này không thể nghi ngờ là chấp nhận hai người thu hồi khấu trừ hành vi. Vương Tiêu, Chu diệu hai người lên nhau, trên mặt đồng thời lộ ra vẻ tươi cười. Chuyện này giao cho chúng ta, cam đoan đem hai người này chậm chậm đến khó mà động đậy. Vị này Lục Chân truyền làm việc đại khí, đem dưới núi sự tình xử lý một phen, Lục Luyện Tiêu lên Thái Nguyên phòng. Bởi vì lo lắng chuyện này phía sau có chân vũ muôn quẻ gió nổi mưa, hắn trước tiên tìm được Phong chủ Nhiễm Hải Cầm, đem sự tình tiền căn hậu quả lợi ít mà ý nhiều báo cáo một chút. Nghe được Lục Luyện Tiêu lời nói, cùng cung cấp cái kia phần vụ thuộc thế lực gặp được phiền phức số theo, Nhiễm Hải Cầm ngẫm nghĩ một lát, nói, cứ việc không đến 2 tháng 6 khởi sự kiện tần suất quả thật có chút nhiều, nhưng cái này chứng minh không là cái gì. Lần trước ta cùng hứa tông chủ báo cáo một phen có người trong bóng tối chửi bới chúng ta hôn nguyên tông một chuyện, tông chủ cũng đi tra xét, nhưng mấy vị trưởng lão, phong chủ, thậm chí hai vị phó tông chủ cũng cảm thấy hứa tông chủ có chút nhỏ nói thành to. Lục luyện tiêu nghe cũng có chút bất đắc dĩ, bất quá ngươi có thể phát giác được dị thường trước tiên hướng ta báo cáo, đủ để chứng minh ngươi đối hôn nguyên tông tán thành cùng thuộc về. Điểm này ta cực kỳ vui mừng. Phong chủ qua khen, ta là hôn nguyên tông một thành viên, tự nhiên giữ gìn hôn nguyên tông thành danh cùng lợi ích. Lục luyện tiêu nói, sự tình ta cũng sẽ hướng hứa tông chủ chuyển đạt, nhưng giống như ngươi nói như vậy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 Có một ý tưởng." Lục Luyện Tiêu nói, suy nghĩ nói, bất quá ta gần đây trên là tu luyện nhanh chóng thời kỳ, sợ là không cách nào cụ thể chấp hành, bởi vậy ta chỉ có thể cung cấp một cái đại khái phương hướng, người chấp hành vẫn là phải mời phong chủ cùng tông chủ tuyển cái khác hắn người. Cho dù ngươi muốn chấp hành ta cũng sẽ không cho phép." Nhiễm Hải Cầm nhìn Lục Luyện Tiêu liếc mắt, ngươi bây giờ tu vi tùy tiện quấn vào loại này trong sóng gió phong ba, quá mức hung hiểm." Lục Luyện Tiêu gật đầu. Đây cũng là hắn không muốn chấp hành nguyên nhân. Ngươi ý nghĩ ta cũng sẽ nói thành là ta muốn đến, chỉ là như vậy đến một lần chúng ta liền không có biện pháp công khai cho người khen thưởng chỉ cần có thể giúp được việc tông môn một chút ban thưởng không tính là gì ngươi nha nhiễm hải cầm cười cười ta lại nghe một chút ngươi ý nghĩ này khả thi như thế nào nếu quả thật có thể ngăn chặn loại tình huống này ngươi không phải đang muốn cửu tiêu long ngâm bí thuật ta môn này bí thuật ta đến lúc đó làm chủ ban thưởng cho ngươi Đà tạo phong chủ lục luyện tiêu cũng không chối từ trường Úi cho chỗ tốt nên cầm thì cầm ngay lập tức hắn tổ chức một chút ngôn nữ nói chân vũ môn chúng ta giả thiết địch nhân chính là chân vũ môn chân vũ môn phải cho ta nhóm vụ thuộc thế lực tìm phiền thoái. Sự cố tất nhiên sẽ từ bọn hắn dẫn đầu nâng lên, cho nên chúng ta vô luận như thế nào đều muốn nghị trăm phương ngàn kế nắm giữ nhất định chứng cứ. Không có chứng cứ, không có biện pháp, chỉ cần có chứng cứ. Những cái kia tìm phiền phái người tuyệt không thể tùy tiện buông tha, không ép ra trên người bọn họ một điểm cuối cùng giá trị, tuyệt không tùy tiện buông tay. Tiếp tục. Thu chúng ta hôn Nguyên Tông cao tầng ảnh hưởng, trong môn phái rất nhiều xuống núi chân truyền tâm tính lạnh nhạt, thường thường tại đối phương chịu nhận lỗi, cho chân mặt mũi sau liền rộng lượng bỏ qua cho đối phương, nhưng mặt mũi, mấy câu xin lỗi đáng giá mấy đồng tiền. Nhất định phải nhường bọn hắn trả giá đắt, thảm trọng đại giới. Lục Luyện Tiêu bang bang mạnh mẽ nói chỉ cần chân vũ môn một phương trả giá thật lớn nhiều lần, mỗi một lần bị Niên ép ra cái 3, 500 triệu, đến trên 10 lần 8 lần, chính chân vũ môn trước hết gánh không được hỏng mất. Lục luyện tiêu không ngừng miêu tả, Nhiễm Hải Cầm cũng là nghiêm túc nghe đi vào. Giao lưu bên trong, một loại tựa hồ có thể vẹn toàn đôi bên giải quyết tiềm ẩn địch nhân không ngừng tìm phiền toái phương án dần dần hình thành. Chương 110, tuyên truyền. Hôn Nguyên Tông mặc dù đại bộ phận trưởng lão, chân truyền, phong chủ nhóm thông thái rộng, coi trọng siêu phàm thoát tục, cầu tiên vấn đạo. Nhưng làm sự người tông chủ và Thái Nguyên Phong phong chủ Nhiễm Hải Cầm, hoặc nhiều hoặc ít vẫn cảm giác được biến hóa của ngoại giới. 20 năm trước còn tốt một chút, biến hóa tuy có, nhưng không tính là tầng tầng lớp lớp làm cho người đáp ứng không xuể. Có thể từ khi đại thương toàn diện tiến nhập thời đại Internet lúc, sự phát triển của thời đại giống như đột nhiên bị đè xuống ra tốc hóa, biến chuyển từng ngày đều không đủ lấy hình dung. 5 năm trước một cái bộ dáng, có thể 5 năm sau, đại thương quốc lại biến thành một cái khác bộ dáng. Điểm này, Chân Vũ môn, Vạn Tinh môn, Thanh Hà kiếm phái, Lăng Tiêu Tầng, Long Tượng Tông ngũ đại thế lực tại ngắn ngủi vài chục năm bên trong giao nhau, nhau của thời, trên diện rộng chiếm trước Hỗn Nguyên Tông tại Thiên Hải thị đô thị giới thị trường số định mức chính là ví dụ tốt nhất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 Siêu thoát phàm trần, chỉ là 600 năm truyền thừa thâm căn cố dễ. Cứ việc Hỗn Nguyên Tông gần đây đến thoáng có một chút biến hóa, có thể nghĩ muốn triệt để thay đổi toàn bộ tông môn tập tục, vẫn không phải chuyện đơn giản. Điểm này theo rất nhiều chi tiết liền có thể nhìn ra một hai. Như trên núi tận gốc vong tuyến cũng không có, nhiễm Thanh Tâm một cái 22, 23 tuổi hoa quý thiếu nữ không dùng tài cơ, đại bộ phận đệ tử của áo cổ trang cận thủ cổ lễ. Nếu không phải là bởi vì còn có đèn điện loại này công nghiệp hóa công trình tồn tại, Lục Luyện Tiêu mỗi lần lên núi đều muốn cho là mình xuyên việt về cổ đại. Vào hoàn cảnh quan trọng này, Lục Luyện Tiêu cứ việc đem ý nghĩ của mình kế hoạch, toàn bộ cáo chi nhiễm hải cẩm, nhưng nhiễm phong chủ có thể hay không thuyết phục hứa tông chủ, cũng nhường hứa tông chủ đem cái này một kế hoạch quán triệt xuống dưới trong lòng của hắn cũng không chắc, làm hết sức mình nghe thiên mệnh thôi. dù sao ta hiện tại là một cái hoán huyết cảnh cũng chưa tới nhỏ võ sư. lục luyện tiêu thầm nghĩ, cự ly hướng nhiễm hải cẩm phong chủ trình bày ý nghĩ của mình đến nay đã qua đi một tháng, hắn lúc này ngay tại tu hành lấy bản thân dung hợp kiếm pháp. lúc này điện thoại di động vang lên bắt đầu, theo hắn đưa điện thoại di động kết nối, bên trong rất nhanh chuyển tới một nam tử trung niên thanh âm, lục tiên sinh. Dư ra bên ngoài vòng Long Hà Đường 220 hào có một tòa mang sân nhỏ tổng 900 mét vuông biệt tự, định giá 4000 vạn bồi thường, ngài xem có thể hay không tiếp nhận. Long Hà Đường. Lục Luyện Tiêu trong đầu rất nhanh có đại khái vị trí. Đừng nhìn nơi này ở vào bên ngoài vòng, nhưng lại không tính là vắng vẻ, lại thêm căn biệt thự này khu xanh hóa, tầm mắt thật tốt, hộ số cũng không nhiều, không cứ gọi được gẫm ý, dạng này một tòa biệt tự, đừng nói 4000 vạn, 6000 vạn đều chưa chắc có thể lấy xuống. Không khỏi lại xuất hiện lần trước nhường tạ nhân bọn hắn dẫn người đi một cái địa phương an tĩnh chờ mình, bọn hắn liền trực tiếp đem người kéo đến Hoang Sơn giã Linh Tràng cảnh cảnh. Lục Luyện Tiêu lập tức đáp lời, "Muốn." "Vậy thì tốt, Lục tiên sinh, ta cái này thay ngài làm liên quan thủ tục, khai nguyên tập đoàn chỗ thiếu dư khoản chính thức trả hết." "Ừm." Lục Luyện Tiêu lên tiếng. "Một lát, hắn nghĩ tới cái gì, biệt thự không cần treo ở ta danh nghĩa, cụ thể chuyển cho ai, một hồi ta gọi điện thoại cho ngươi, hắn sẽ tiến đến tìm ngươi." "Được rồi Lục tiên sinh." Trong điện thoại di động lên tiếng. Lục Luyện Tiêu rất nhanh cầm điện thoại di động lên, bấm tạ nhân điện thoại. Tạ nhân cả đám người đầu nhập với hắn cũng có hơn 2 năm, 2 năm này nhiều thời gian bên trong thay hắn làm việc cũng coi như cẩn trọng, bởi vậy Lục Luyện Tiêu đã có thể cho bọn hắn nhất định tín nhiệm. Tỷ Như đem căn biệt thự này treo ở bọn hắn danh nghĩa, làm một chỗ điểm liên lạc. Giao phó xong tạ nhân về sau, Lục Luyện Tiêu cầm điện thoại, nhìn thoáng qua hôm qua mới vừa lấy được tin nhắn. Ngai số đuôi 8879 phiếu tại tháng 3 ngày 29-15, 21 đi vào 330000000. Không không 00 nguyên, giao dịch sau số dư còn lại là 410511073.58 nguyên. Đại thương ngân hàng. Trên tay vẹn vẹn tiền mặt liền có 4 giờ 10 ngàn vạn. Khai Nguyên tập đoàn cho hắn bồi thường tiền, tiền mặt có hơn 2 ức, còn lại đều là thông qua vật thật tiến hành bồi thường. Như dòng sông đường biệt thự